Trong cung có người truyền gia tin tức Hoàng hậu nương nương yêu thích cử chỉ, xác thật cùng lúc trước tướng quân phu nhân giống nhau như đúc. Bất quá, này truyền tin tức người nói tới đây lại có chút do dự. Tôn kỳ vân hiếp mắt nghe đến đó, mở mắt ra nói, bất quá như thế nào? Bất quá này Hoàng hậu, nương nương tính tình rồi lại cùng lúc trước phu nhân không bình thường à, tiên sinh cũng là biết đến, phu nhân kia chính là kiến thức rộng giải người, lúc trước phụ ta tướng quân thành tựu cơ nghiệp là đương thời kỳ nữ tử, nhưng hoàng hậu nương nương ngày thường du dú trong nhà, cũng không quản lý chiều chính. Nội cung bên trong cũng rất ít gặp người. Chỉ hoàng đế lại đối nặng cực kỳ sủng ái. Mấy tin tức này làm này đó điều tra người cũng có chút sợ không được đầu óc. Phía trước điều tra hoàng hậu hành vi cử chỉ, cùng khẩu vị yêu thích, bọn họ cũng đúng sự thật tra xét, nhưng hôm nay bọn họ lại phát hiện khả nghi chỗ, không phải thuyết minh, bọn họ phía trước tin tức không chuẩn. Sao? Cứ như vậy, tướng quân chỉ sợ muốn trách tội. Người này chính âm thầm lo lắng, Tôn Kỳ Vân cũng đã bắt đầu suy tư cái này khả nghi chỗ. Hắn trong lòng tự nhiên là ngóng trong người này không phải Ninh Phu Nhân. Cứ như vậy, liền có thể coi như cái gì cũng chưa phát sinh, Tốt Châu vẫn là làm từng bước phát triển thế lực. Nhưng nếu thật là, khi Ninh Phu Nhân vì sao phải làm như vậy? Tôn Kỳ Vân nhắc thời sợ không được đầu óc, nghĩ đến lần này tiến đến kinh thành mục đích, hắn vẫn là tính. Toán tự mình vào cung thấy thượng hoàng sao một lần. Hắn có thể bảo đảm, chỉ cần chính mình gặp được hoàng hậu nương nương, là có thể đủ xác định này hoàng hậu, nương nương rốt cuộc có phải hay không ninh phu nhân. Lúc này hà sáo bên này, cũng được đến tôn kỳ vân đi kinh thành tin tức. Này tin tức vẫn là phùng trinh bên này trước được đến. Hiện giờ nàng thương đội trải rộng các nơi, đặc biệt là một ít đại thành thị, cho nên tin tức tương đối linh thông. Từ lần trước kiến thức đến phùng trinh này. Thương đội trường lại tin tức tốc độ lúc sau, Trương Định Nam liền công đạo Phùng Trinh thiện thêm lợi dụng, nhiều hỏi thăm một ít hữu dụng tin tức. Cho nên Phùng Trinh cũng chiêu cố thương đội bên trong một ít tương đối, đầu cơ linh thành viên hỏi thăm tin tức. Bởi vì Phùng Trinh nơi này thương đội còn có khương tộc nhân. Cho nên này Thảo Nguyên Thượng cùng Kinh Thành bao gồm Tốt Châu tin tức, có thể nói là một lưới bắt hết. Hơn nữa Phùng Trinh rốt cuộc hiểu tương đối nhiều. Nếu Trương Định Nam... Là muốn cho nàng tìm hiểu tin tức, nàng cũng tận lực làm tận thiện tận mỹ, cho nên ở mỗi cái tiểu thương đổi bên trong, lại an bài chuyên môn phụ trách tìm hiểu tin tức người. Thả người này thân phận ra nàng cùng tiêu sơn cùng với trương định nam ở ngoài, không có bất luận kẻ nào biết. Không chỉ như vậy, người này còn ở các địa phương an bài có thể tin thân tín người bí mật ẩn nốt, ở này đó quan trọng địa phương, tùy thời có thể biết nơi này hướng đi, cũng sẽ không bị người phát hiện. Tuy rằng... Cùng những cái đó thành thục tổ chức tình báo so sánh với khoảng cách còn rất lớn, chính là cứ như vậy, Hà Sáo cũng coi như là có bước đầu tình báo hệ thống. Giả lấy thời gian, này lực lượng cũng sẽ càng ngày càng thành thục. Được đến tin tức lúc sau, Phùng Trinh liền lập tức đăng báo cấp Trương Định Nam. Trương Định Nam chậm tư thật lâu sau, xem ra đại tướng quân chấp niệm rất sâu a Hắn nhìn về phía những người khác, đối này, các vị có ý nghĩ gì? nay hoàng hậu nương nương quả thật là ninh phu nhân, không có xác thực chứng cứ, liền trương đại tướng quân chính mình cũng không biết, mặc dù là tống lão cùng cung Nam Tinh, cũng lấy không ra cái đáp án ra tới. Nhưng thật ra Phùng Trinh do dự một chút, nói, ta nhưng thật ra có cái suy đoán, cũng không xác định. Trương Định Nam nói, Phùng Nương Tử cứ nói đừng ngại. Kiến thức Phùng Trinh năng lực, Trương Định Nam cũng không đem nàng coi như phụ nhân đối đại. Phùng Trinh nói, ta nhưng thật ra nghe nói có một loại bệnh. Này bệnh là... Xem như một loại bệnh tâm thần. Nàng suy tư như thế nào giải thích này người hai mặt cách sự tình. Chính là nói, này một người trong thân thể phản phất ở hai người giống nhau. Ta đã từng xem qua một quyển tạp ký, mặt trên liền có chuyện như vậy. Nói là một đôi phu thê nguyên bản sinh hạ chính là một đôi song bào thai, kết quả chỉ sống sót một cái. Mấy năm lúc sau, phát hiện này sống sót người này tính cách phi thường kỳ quái, khi thì ông tồn lễ độ khi thì tính tình như họa. Thả ông tồn lễ độ, là lúc sở làm việc, ở tính tình như hỏa là lúc lại nghĩ không ra. Thế nhưng còn có như vậy quái bệnh. Tống lão cùng cung nam tinh nghe mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Trương Định Nam cũng là sắc mặt quái dị, trên đời này còn có như vậy bệnh. Phùng Trinh nói, này cũng chỉ bất quá là ta suy đoán. Tống lão lại nói, nếu thật là có như vậy chứng bệnh, kia cũng không phải không có khả năng. Cung nam tinh cười nói, quả thực thiên hạ to lớn việc lạ gì cũng có. Bất quá rốt cuộc như thế nào, vẫn là đến xem. Phùng Nương Tử bên này tin tức. Phùng Trinh tự nhiên cũng là suy đoán, không dám xác định, nghe cung Nam Tinh nói như vậy, lập tức nói, cung Tiên sinh nói chính là, hết thảy vẫn là xem tin tức mới có thể định ra. Trương Định Nam gật gật đầu, hảo, vậy lại nhìn chằm chằm khẩn Tốt Châu cùng Kinh Thành. Mặc kệ như thế nào, chúng ta đều phải chuẩn bị sẵn sàng. Nếu là Tốt Châu bên này muốn động, kia mang nhân bên kia đã có thể muốn nhìn chằm chằm khẩn. Bọn họ năm ngoái chính là ăn mệt. Nếu tốt, châu không xong, chỉ sợ chúng ta bên này áp lực cũng sẽ rất lớn. Đây cũng là trương định nam lo lắng nhất địa phương. hắn khởi điểm ý tưởng tự nhiên là trước nhưng ngoại, lại an nội. Cứ như vậy, biên cảnh vô ưu, có thể yên tâm tranh giành Trung Nguyên. Chính là phụ thân đối ninh phu nhân chấp niệm hắn cũng là rõ ràng. Nếu phụ thân quả thực trùng quan nhất nộ vi hồng nhan, này đối với hắn toàn bộ kế hoạch đã có thể ảnh hưởng pha lớn. Càng sâu đến, có lẽ hội diễn biến thành đại đường bá tánh, tai nạn. Trương Định Nam mấy người tuy rằng không đem phùng chinh ý tưởng này thật sự, bất quá phùng chinh chính mình càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Trở về lúc sau, cùng Tiêu Sơn nghị luận việc này. Tiêu Sơn nghe mùi ngon. Tức phụ, ngươi này chuyện xưa giảng cũng thật dễ nghe, ta quân ganh kỳ thuyết thư lão lưu cũng chưa ngươi giảng hảo. Này thuyết thư lão lưu là lần này lưu dân chi nhất, vai không thể gánh tay không thể kháng, Phùng Trinh dứt khoát vật tẩn kỳ dụng, đề ra cái kiến. Nghị, này hành quân đánh giặc cũng rất buồn, không bằng tìm điểm việc vui, làm này lão lưu cấp đoạn người nói một chút chuyện xưa. Chuyện môn chọn những cái đó hành quân đánh giặc nhiệt huyết chuyện xưa tới giảng, cũng có thể ủng hộ sĩ khí, làm đại ra tiêu khiển tiêu khiển. Phùng Trinh lúc này nghe Tiêu Sơn đem chính mình này chuyện xưa cùng lão lưu những cái đó, khoác lát chuyện xưa so sánh với, tức khác không cao hứng. Ta này cùng ngươi nói thật đâu, thật là có chuyện như vậy đâu, tiêu sơn, cười hống nàng, hảo, ngươi nói có chính là có, Rũi tay đem người ôm vào trong ngực. Ôm hương miễn ngọc, một trận hương thơm truyền đến, tiêu sơn hạ thân nóng lên, liền có chút tiểu tâm tư, này trận hắn cùng Phùng Trinh đều vội, hắn rốt cuộc là cái nam nhân, chịu đựng được, nhưng Phùng Trinh liền không được, đi sớm về trễ, mỗi ngày không có gì tinh thần. Tiêu Sơn thông cảm nàng, cho nên mấy ngày nay cũng chưa chạm vào nàng. Hiện giờ người này ở trong ngực, tự nhiên cũng không có buông ra. Đạo lý, liền ngay từ đầu quấn Quyết Si Mê lên. Đem miệng tiến đến nàng cổ bên cạnh hô khí, trinh nhi, trinh nhi. Phùng trinh cũng kinh không được hắn quấn Quyết Si Mê, trong lòng lại có chút khác tính toán, liền cũng thuận theo một phen. Chủ động ôm Tiêu Sơn cổ. Tiêu Sơn tức khắc đại hỉ. Phải biết rằng, việc này ngày thường đều là hắn một người làm chủ, tức phụ nhưng cho tới bây giờ không như vậy chủ động quá. Này một chút trong lòng tự nhiên mỹ tư tư, động tác cũng càng thêm kịch liệt lên. Cũng dùng ngày thường không dám dùng một ít động tác. Nhưng xem như đem Phùng chinh biến đổi biện pháp lăng lộn. Sáng sớm ngày thứ hai, Phùng chinh liền đột nhiên thấy không khỏe. Toàn thân trên dưới không có một chỗ không đau. Này còn xem như tốt, chỉ khởi thân, người liền một trận tráng váng thế nhưng không đứng lên nổi tôi tinh tiến vào hầu hạ thấy nàng như vậy trạng thái lo lắng nói nô tì đi thỉnh đại phu đến xem thế nàng muốn đi thỉnh đại phu phùng chinh tức khắc nóng nảy chạy nhanh nói đừng đi ta nghỉ ngơi một lát liền hảo hành phong sự tình đi thỉnh đại phu đến lúc đó bị người đã biết thật đúng là muốn chê cười nàng về sau còn có cái gì thể diện gặp người chỉ là âm thầm hối hận ngày hôm qua không nên chủ động cùng tiêu sơn quấn quýt xiêm mi nào biết đâu rằng người này tự chủ kém như vậy cho vài phần nhan sắc liền khai phường nhuộm một chút cũng không biết tiết chế. nghĩ hôm nay còn có rất nhiều sự tình muốn vội nàng trong lòng liền hận không thể đem đã sớm ra cửa luyện binh tiêu sơn trảo trở về hung hăng trừ một đốn roi qua loa dùng đồ ăn sáng phụng chinh liền đi lưu dân bên kia giám sát công tác hiện giờ nàng thân kim trọng trách Không ngừng muốn chiếu cố này đó dân chạy nạn hầu cần công tác, còn phải chiếu cố tứ hải thương đội sinh ý, hơn nữa hiện giờ Trương Định Nam mặt khác an bài tình báo bộ môn. Những việc này Trương Định Nam tự nhiên cũng có thể an bài những người khác đi làm. Chẳng qua thủ hạ sát thật thiếu người. Tống Lão Chính, là mưu sĩ, ngày thường đi theo Trương Định Nam bên người bày mưu tính kế, hơn nửa tuổi lớn, không nên làm lụng vất vả quá nhiều, cho nên cũng liền không có an bài việc vặt vãnh mà cung nam tinh không cần phải nói, đây là tể tướng chia tài, quân cơ đại sự còn có quân đội hàng ngày hậu cần an bài, đều là hắn tới quản lý, tự nhiên cũng không công phu quản lý này đó lưu dân. đến nổi những cái đó các đại tướng làm cho bọn họ mang binh đánh giặc còn hành an bài lưu dân luyện làm không tới, mà phụng chính trên tay những việc này không sai biệt lắm đều là phụng trinh chủ sự lên, nàng làm lên thuận buồm xuôi gió, người khác lại tiếp nhận tới. Nếu là năng lực không đủ, việc này cũng liền làm không xong. Cho nên Trương Định Nam hiện tại cũng đau đầu. Nghĩ biện pháp triều tập nhân tài. Chẳng qua hà sáo hiện giờ tuy rằng khí thế như hồng, nhưng là cùng những cái đó nhãn hiệu lâu đời thế gia đại tộc so sánh với, liền có vẻ nội tình không đủ. Những cái đó văn nhân các tài tử đến vậy nhờ phần lớn. Là như thế này danh khí lộ rõ đại gia tộc, hoặc là trương tê thế như vậy thành danh đã lâu đại tướng. Rốt cuộc người ở bên ngoài trong mắt. Trương Định Nam hiện giờ vẫn là phụ thuộc với Trường tế thế danh nghĩa đâu. Đến nỗi lưu ra bên này, tạm thời cũng là trông cậy vào không thượng. Lúc trước liên hôn, trương thừa tông cưới chính là lưu ra ký thác kỳ vọng cao đích trưởng nữ, nhưng ra liền tính muốn duy trì, cũng là đi duy trì trương thừa tông. Đối này Phùng Trinh cũng là có chút đau đầu. Có. Một số việc đề cập quá nhiều, đối với nàng tới nói cũng không phải là chuyện tốt. Có chút đồ vật nàng đến sớm một chút tìm người tiếp nhận à. Có lẽ là đã trải qua tối hôm qua thượng lăn lộn, hơn nữa đã nhiều ngày trong lòng ưu sầu, áp lực quá lớn, ở lưu dân bên này đã trong chốc lát, Phùng Trinh liền cảm thấy cả người không khỏe, thậm chí có chút đau bụng không thôi. Trong lúc nhắc thời sắc mặt tái nhật, tôi tình vẫn luôn tùy tài tả hữu, thế thế lập tức đem người đỡ, vội lệnh người đi thỉnh. Đại phu, lại làm người an bài xe ngựa đưa Phùng Trinh hồi phủ thượng. Này đó thủ hạ người xưa nay biết Phùng Trinh địa vị. Cho nên cũng không dám gì hoãn, lập tức liền quỷ ngựa đi thỉnh quân y. Này quân y vẫn là lần trước cấp lưu mẫn quân bắt mạch lão đại phu. Phùng Trinh cơ hồ vừa đến trong phủ, này lão đại phu đã bị người cấp nâng vào đực. Một khuôn mặt trắng bịch trắng bịch, nhưng thật ra so phùng Trinh thoạt nhịn còn muốn suy yếu. Ai ra, ta này đem lão xương cốt nhưng bị lan lộn thảm. Tuy rằng oán giận, lại vẫn là ma lưu cầm hòm thuốc cấp nằm ở trên giường phùng Trinh bắt mạch sờ soạn trong chốc lát mặt hắn này sắc mặt liền trở nên vui vẻ một lát lại biến có chút khó coi tiện đại lại sờ soạn trong chốc lát tôi tinh nóng nảy thấy hắn buông tay lập tức hỏi đại phu nhà ta phu nhân rốt cuộc là chuyện như thế nào lão đại phu hừ một tiếng sao lại thế này này phải hỏi hỏi các ngươi ra tiêu giáo úy rốt cuộc là tuổi trẻ không hiểu chuyện làm bậy tôi tinh nghe xong tức khắc giận dữ chẳng lẽ là giáo úy bị thương nhà của chúng ta phu nhân Không phải hắn, còn có thể có ai. Lão đại phu cũng là thổi dâu trừng mắt. Lại chạy nhanh khai phương thuốc, chạy nhanh đi bắt dược, một lát không thể chậm trễ, dược hảo lập tức đoan lại đây, nếu không muốn ra đại sự. Tôi tính nghe vậy, sốt ruột không thôi, vội vàng cầm phương thuốc tử đi bắt dược. Một lát sau, dược ngao hảo, tôi tin hồ hạ Phùng Trinh uống thuốc. Thấy Phùng Trinh rốt cuộc dễ chịu một ít nằm ở trên. Dường bất động, lão đại phu mới khổ hai tiếng, cắn ra đầu lại đây dặn dò, phu nhân đây là có hỷ thân mình, cũng không thể làm giáo ý làm săn làm bậy. Có một số việc vẫn là đến tiết chế. Hiện giờ này thai mới hơn tháng, thật sự không ổn định. Nghe được lời này, phùng trinh trinh mặt một trận kinh hãi. Đại phu người đây là nói, ta, ta có. Tự nhiên là có, nếu không như thế nào sẽ như thế. Lão đại phu vuốt râu. Chẳng qua hiện giờ động thai khí, phu nhân trăm triệu không thể ở làm lụng vất vả, đến ở trên giường nghỉ ngơi mấy ngày, cũng có tha nhi, phùng trinh trong lòng lúc này là lại hỉ lại thẹn. Ngày hôm qua bị tiêu sơn như vậy lăng lộn, nguyên lai không biết nàng chịu tội, hai tử cũng là chịu tội. Này lão đại phu lại nói, mặt khác phu nhân ngày sau cũng không thể quá mức ưu tư, nên phóng quán tâm. Lần này sự tình không thiếu được cũng là phu nhân phía trước tâm tư quá nhiều, bị thương thân thể. Phùng Trinh vội nói, đại phu giáo huấn chính là, ta ngày sau sẽ chú ý. Nặng, mấy ngày nay xác thật nhọc lòng quá nhiều, phía trước lại là lo lắng hài tử sự tình, sau lại lại là này đó công tác, chính mình cũng cảm thấy thân thể có chút ăn không tiêu. Hơn nữa lại là có thai, cùng bình thường cũng không thể so. Xem ra những việc này vẫn là đến an bài an bài. Lão đại phu thấy thế, tự nhiên là vừa lòng phi thường. Thực mau tiêu sơn cũng được tin tức trở về. Biết Phùng Trinh có thai, dọc theo đường đi chạy như điên không ngừng, tới rồi trong nhà, lại là một trận cười to, Đối, Mấy cái hạ nhân cũng thập phần hào phóng, tiền thưởng tiền thưởng. Tôi tin bưng chán thuốc đang từ phòng bếp lại đây, nhìn thấy tiêu sơn này dáng vẻ đắc ý, tức khắc tức giận không thôi. Nàng là tiêu sơn cứu, chính là nhận Phùng Trinh cái này chủ tử, hiện giờ chính mình chủ tử bị tiêu sơn cấp làm cho nằm ở trên giường, nàng trong lòng thấy hắn liền tới hỏa đau nếu không phải trên dưới có khác thay đổi cá nhân nàng này nắm tay liền tấu đi qua tiêu sơn này một chút nhưng nhìn không tới nàng sát mặt thấy nàng bưng chén thuốc biết là cho Phùng trinh dùng lập tức tôn ta tôn tăng chạy tới nhận lấy ai nha để cho ta tới để cho ta tới ta cấp trinh nhi đưa qua đi nói cười ha hả liền vào phòng Phùng trinh nằm ở trên giường che chở bụng đã sớm nghe được bên ngoài tiêu sơn cãi cò ồn ào thanh âm thấy hắn tiến vào tức khắc cười mắng Như vậy kêu kêu quát quát, cũng không sợ làm sợ người. Tiêu Sơn nghe vậy, thân mình một đốn, lập tức tay chân nhẹ nhàng, đi tới nhỏ giọng nói. Thiếu chút nữa dọa đến ta nhi tử. Không dọa đến người nhi tử, nhưng thật ra dọa đến người nhi tử nương. Phùng Trinh liếc xéo hắn một cái nói. Nhìn hắn kia trong mắt chỉ có nhi tử không có thức phụ bộ dáng, nàng liền cả người tới khí. Tiêu Sơn hiện giờ cũng học xong xem mặt đoán ý bản lĩnh. Vừa thấy liền biết chính mình tức phụ không cao hứng, chạy nhanh bưng chén thuốc qua đi, chính nhi đây là làm sao vậy, ai chọc người sinh khi? Phùng chinh hừ một tiếng, chỉ là xem bất quá có chút người. Có nhi tử liền đã quên tức phụ tính tình, nhìn một cái này đó đại khái, đến mức này sao, có hài tử liền cùng cái gì dường như? Như vậy thích hài tử, có bản lĩnh đem hài tử thả bọn họ trong bụng suy à? Tiêu Sơn vừa nghe, ám đạo chính mình vừa mới ăn nói vụn về. Vội vàng một tay bưng chén thuốc, một bên đánh miệng mình tử. đều do ta, ăn nói vụng về sẽ không nói, trọc đến Trinh Nhi sinh khí, nên đánh nên đánh. Trinh Nhi ngươi xin bớt giận, uống điểm dược, đợi lát nữa ngươi tưởng sao hết giận. Đều được. Phùng Trinh tuy rằng sinh khí, lại cũng không phải chơi tiểu tính tình người. Biết chính mình thân mình không tốt, cũng bất hòa hắn giận rỗi, đối với hắn dương miệng. Tiêu sân sửng suốt, ngay sau đó phản ứng lại đây vẻ mặt cao hứng cầm chén thuốc, hảo, ta uy ngươi, ta uy ngươi. Nói liền cầm cái thiệu một cái miệng nhỏ một cái miệng nhỏ chậm rãi uy. Một lát sau, rốt cuộc uống xong rồi rượt. Nóng hầm hập rượt vào dạ dày, Phùng Trinh thoải mái sờ sờ bụng. Tiêu sơn ở bên cạnh nhìn đỏ. Mắt phóng chén thuốc cũng rủi tay đi sờ. Bàn tay còn không có ai đến, đã bị Phùng Trinh cấp trực bay. chứ còn không có tính xong đâu, gấp cái gì. Phùng Trinh hừ lạnh một tiếng, mặt cũng banh chứ. Sự tình hôm nay, nàng còn không quên đâu. Liền bởi vì người này tối hôm qua thượng làm săn lạm bậy, làm nàng cả người đều đau không nói, còn thương tới rồi hại tử. Việc này cũng không thể liền như vậy tính. Nếu là lần này không cho hắn trường giáo huấn, lần sau còn không biết muốn như. Thế nào hồ nháo đâu? Ngẫm lại chính mình này thân thể, nhưng kinh không được hắn này người cao to làm bậy. Tiêu sơn nhưng không cảm giác được đầu óc, này nơi nào còn có chứng muốn tính à? mới vừa không phải đánh quá miệng sao nàng lạnh mặt nói chính ngươi biết rõ cố hỏi tối hôm qua thượng tối hôm qua thượng ai làm ngươi không nghe ta hạt hồ nháo hôm nay buổi sáng lên ta bị liên lụy không nói hai tử cũng bị thương hại bằng không ta hôm nay cũng không cần như vậy nằm ở trên giường người nói ta có nên hay không tính sổ hôm nay nàng là quyết định chủ ý muốn cho người này trường giáo huấn tiêu sơn vừa nghe nhớ tới chính mình đêm qua như vậy hồ nháo chính mình lại rõ ràng chính mình này cổ cậy mạnh tức khắc sợ tới mức phía sau lưng đổ mồ hôi lạnh chỉnh tay luống cuống nói thương bị thương hài tử cũng không phải là bị thương tiêu sơn cái này nhưng ngồi không yên lập tức đứng lên ta đi thỉnh đại phu trở về nhìn một cái đi nói liệm phải ra cửa phùng chinh lập tức hô đứng lại trở về phía trước cũng đã đủ mất mặt này một chút lại nháo nói không chừng người khác nhưng đều đã biết tiêu sơn bước chân một đốn Xoay người nói, ta đi cho ngươi thỉnh đại phu nhìn một cái đi. Trinh Nhi, đây đều là ta sai, ngươi trước đừng cung ta chí khí, làm đại phu trở về nhìn một cái. Những cái đó nhảy danh nhóm nói chuyện cũng không nói toàn, chỉ nói có hỷ, Trinh Nhi không thoải mái sự tình lại một câu cũng không nói. Phùng Trinh thấy hắn sợ tới mức sắc mặt, trắng bệch bộ dáng, trong lòng có chút không đành lòng, liền nói, đã sớm xem qua, bằng không ta nơi nào còn ngồi được, còn chờ ngươi trở về lại đi thỉnh đại phu à. Tiêu sơn nghe vậy, vài bước đi tới nói, kìa đại phu nói như thế nào, thương nhưng trọng. Nhưng thật ra phát hiện sớm, uống lên thuốc dưỡng thai cũng không có việc gì, chỉ là muốn hảo sinh nghỉ ngơi. Đại phu nói, cũng không thể may mắn. Hôm nay thật sự là có chút hung hiểm. Người về sau nhưng ngàn vạn không thể không nghe ta. Giống ngày hôm qua như vậy sự tình cũng không thể tai phạm. Ta nói không được, đó chính là không được. Vì chính mình này tiểu thân thể suy nghĩ, loại chuyện này quyền chủ động, tự nhiên là muốn bắt ở chính mình trong tay. Nếu là bình thường thời điểm, tiêu sơn tại đây loại sự tình mặt trên tự nhiên là không chút nào thoái nhượng. Đây chính là làm một người nam nhân tôn nghiêm. Chính là này một chút nháo quá dọa người, hắn cũng mặc kệ như vậy nhiều, vội không ngừng gật đầu, thảo, người nói cái. gì chính là cái gì? Ta đều nghe ngơi. Lại không yên tâm nói, hài tử thật là không có việc gì đi. Nếu không lại tìm đại phu trở về nhìn xem, việc này nhưng qua loa không được. Phùng Trinh nói, không có việc gì, đại phu đều khai dược, đã uống xong. Tiêu Sơn lúc này mới yên tâm, trong lòng vẫn là tính toán ngày mai lại tìm kê đại phu hỏi một chút, rốt cuộc hai tử tình huống như thế nào, ngày thường phải chú ý chút cái gì. Lại thấy Phùng Trinh tay sờ ở trên bụng, càng là nhìn không được rủi. Qua tay đi, làm ta sợ sợ hắn. Phùng Trinh nhưng thật ra cũng không lại ngăn đón, dặn dò nói, nhẹ điểm nhi. Hắn ngày thường chính là cái không nhẹ không nặng, đó là nàng không dặn dò, tiêu sơn cũng không dám dùng sức thật cẩn thận rủi tay, chậm rãi dán nàng bụng. Tuy rằng cái gì đều không cảm giác được, bất quá biết bên trong có cái tiểu sinh mệnh, hắn trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ cảm động, lại có chút muốn khóc xúc động. Các động nhìn Phùng Trinh, ha ha ha, ta cũng có nhi tử. Trinh nhi, ta có nhi tử. Nhìn hắn ngóc dạng, Phùng Trinh cười mắng, ai nói liền nhất định là nhi tử, nếu là nữ nhi, người liền không thích. Nữ nhi cũng thích, nếu là nữ nhi giống người, liền càng thích. Tiêu Sơn liệt miệng cười nói, hắn cũng không phải là trọng nam khinh nữ. Chỉ là cảm thấy nữ nhi trước sinh ra, về sau làm trưởng thì quá vất vả, không bằng tiên sinh đứa con trai người, ngày sau tái sinh cái khuê nữ, khuê nữ ngày sau cũng có thể có cái huynh trưởng yêu thương. Phùng Trinh, lúc này mới vừa lòng cười nói. Này còn kém không nhiều lắm, nhi tử nữ nhi đều là bảo, nhưng không cho nặng bên này nhẹ bên kia. Lời tuy nhiên nói như vậy, nàng trong nội tâm kỳ thật vẫn là hy vọng sinh đứa con trai. Xã hội này, nữ nhi rốt cuộc là không bằng nhi tử quá tiêu sái. Chính là nàng ở nhà lại sùng ai, cũng không thay đổi được xã hội này không khí. Nghĩ đến nếu là làm thời điểm nữ nhi gả cho người, con dễ lại nạc thiếp, nàng khẳng định sẽ khí học máu. Hai vợ chồng chính ngọt ngọt ngạo. Ngao trò chuyện hai tử chuyện này, tướng quân phủ bên kia cũng phái người lại đây. Nguyên lai Phùng Trinh mang thai tin tức truyện tới tướng quân phủ bên kia, Lưu Mẫn Quân biết sau, thật phần cao hứng, bởi vì chính mình cũng có thân mình, cho nên không thể lại đây thăm. Lại làm bên người người tặng chính mình ăn đồ bổ lại đây, làm Phùng Trinh bổ thân mình. Trương Định Nam cũng đi theo phái người lại đây, biết Phùng Trinh thân thể không tốt, cho nên làm Phùng Trinh hảo hảo dưỡng, không cần nhọc lòng. Đến nỗi nàng trong tay công tác có thể cho cung nam tin bên này trước tiếp theo. Ngài thấy cái này tin tức, Phùng chinh trong lòng tự nhiên cũng là nhẹ nhàng thở ra. Hiện giờ nàng thân thể không tốt, lại có hai tử, tự nhiên sẽ không tái giống như trước kia như vậy, đem thời gian đều đặt ở công tác thượng. Hiện giờ Trương Định Nam đưa ra già tới, nhưng thật ra chính hợp tâm ý, Tiêu Sơn cũng cao hứng nói, như vậy nhưng thật ra hảo, ngươi cũng có thể hảo hảo nghỉ ngơi một thời gian. Ngươi! Trước đó vài ngày thật đúng là mệt đến không nhẹ, đều gây hảo trúc. Phùng Trinh nói, ngươi cũng không thể so ta nhẹ nhàng, mặt nhưng càng đen. Tiêu Sơn cười hắc hắc nhìn nhìn tả hữu, thấy không ai, nhỏ giọng nói, không mệt không được, chúng ta nói không chừng lại có cơ hội. Phùng Trinh kinh ngạc nói, lời này nói như thế nào? Tướng quân ý tứ là không đợi tốt châu bên kia, chúng ta tìm mọi vợ hảo hảo làm một trận, không thể mỗi lần đều chờ bọn họ tới đánh chúng ta, chúng ta lần này hảo. Hảo đi tìm bọn họ làm một trận đi. Phùng Trinh nghe vậy, nói, lúc này đi đánh, thích hợp sao? Nàng có biết ngày đó mọi giờ quay lại như gió. Ngày thường nếu không phải chờ chính bọn họ tụ tập lên, nhưng không dễ dàng đánh đâu. Tiêu Sơn cười nói, này đã có thể không phải chúng ta nhọc lòng chính là lên. Dù sao có trượng đánh là được. Tựa như Tống Lão nói, thiên sập xuống còn có cao vóc dáng đỉnh đâu. Ta đến làm tốt châu bên kia nhìn xem địch nhân là ai. Miễn cho có chút người nhàn lợi hại. Hắn tuy rằng chưa nói minh bạch, Phùng Trinh lại nghe ra vài giờ ý tứ. Xem ra Trương Định Nam đây cũng là lo lắng tốt châu, bên kia đã biết chân tướng lúc sau, trụng quan nhất nổ vi hồng nhan, trực tiếp giết đến kinh thành đi. Kia đã có thể tương đương với các mọi vợ mở ra đại môn. Trương Định Nam đây là chuẩn bị đem mọi vợ dẫn lại đây, làm Trương Tế Thế có khen kị chi tâm, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ tiêu sơn lại vuốt nang bụng có lẽ lại quá không lâu ta cũng có thể làm người lên làm tướng quân phu nhân về sau chúng ta hài tử cũng có thể làm nhà cào cửa giọng quý tộc ra công tử thiên kim trên mặt hắn lộ ra vài phần hướng tới thần sắc chính mình đời này không được đến tổng muốn cho chính mình còn cây có thể được đến phùng Trinh thấy hắn như vậy một lòng tiến tới ý tưởng trong lòng thỏa mãn vô cùng vuốt bụng dựa vào trên vai hắn Mặc kệ thế nào, chúng ta người một nhà nhất định phải ở bên nhau. Bằng không lại đại phú quý, cũng chưa dùng. Tiêu Sơn thỏa mãn. Cười nói, ta tự nhiên là muốn bội các ngươi cả đời. Tuy rằng Phùng Trinh nói không có việc gì, Tiêu Sơn trong lòng vẫn là không yên tâm. Ngày thứ hai vừa đến quân danh, liền chạy đi tìm quân y hỏi Phùng Trinh tình huống. Đại phố à, ta nương tử rốt cuộc là cái tình huống như thế nào, ta ngày thường phải làm điểm cái gì? Người hảo hảo nói nói, ta cũng nhớ kỹ, quay đầu lại cũng biết nên làm như thế nào. Ta hiện tại trong đầu trống rỗng, nhưng cái gì cũng không biết đâu. Lão quân y dâu kiều. Kiều, một chút nói chuyện ý tứ đều không có. Lão quân y mấy ngày này vẫn luôn cấp tướng quân phu nhân bắt mạch, thật vất vả ngừng nghĩ, này một chút tiêu giáo úy gia phùng nương tử lại có thai, lúc này nhân hảo, hắn này thật thành sản khoa đại phu. Vì để cao chính mình nghiệp vụ trình độ, tối hôm qua thượng hắn, nhưng riêng lại đi tìm rất nhiều khoa phụ sản linh tinh y thư trở về xem đâu. Hắn này dễ dàng sao? Tối hôm qua cả đêm nhưng không ngủ đâu, này tiêu giáo ý liền tìm tới cửa tới, cũng. quá không biết kính lão ái ấu. Lão quân ý có chút không cao hứng. Tiêu sơn ở bên cạnh lo chính mình hỏi, lại lo lắng đã quên, từ trong túi móc ra bút lông cùng trang giấy ra tới. Nếu không ngươi lão cho ta nhớ kỹ, ta quay đầu lại hảo đối với mặt trên xem. Ta nạy đầu nhưng không nhớ được đồ vật. Lão quân y trừng mắt một đôi gấu trúc mắt thấy hắn, hận không thể đem hắn cấp tấu mấy nắm tay. Thật là khi dễ hắn này, đem lão xương cốt đánh không lại bọn họ những người trẻ tuổi này đâu. Định mơ màng. Sắp ngủ đầu, lão quân y không thể nề hà, chỉ có thể trên giấy viết lên. Địa nhất hành chính là, nghiêm cấm hành phòng. Sau đó chính là về các loại chú ý kiên kỵ sự tình. Tiêu Sơn ở bên cạnh xem thẳng trừng mắt. Lần này tử xuống dưới, một chương giấy thế nhưng còn chưa đủ. Sinh hài tử thế nhưng có nhiều như vậy kiên kỵ. Hắn như thế nào không biết. Hảo đi, này cũng không phải hắn sinh hài tử. Viết xong lúc sau, lão quân y vừa lòng nhìn Tiêu Sơn mặt sáng mày cho rời đi quân y ranh trương. Lại thu. Thật một chút chính mình vô đệm chăng, ngã vào mặt trên hô hô ngủ nhiều lên. Này đó quy củ đủ hắn học, hẳn là sẽ không lại đến quấy rầy hắn mộng đẹp. Tuy rằng nhiều quy củ, không màng tiêu sơn vẫn là lấy về đi nghiêm túc nghiên cứu một phen. Gặp Trương Định Nam tuần tra danh trướng thời điểm, lại lại đây chi chiêu ô hỏi thăm một chút Trương Định Nam ngày thường tình huống. Trương Định Nam biết tiêu sơn cũng muốn đương tra, cười nói, cũng không như vậy nhiều kiên kỵ. Chỉ là ngày thường ẩm. Thực nhiều chú ý chút là được. Mặt khác muốn hống điểm. Trước kia cũng liền thôi, hiện tại nhân tinh quý đâu. Đối với điểm này, Trương Định Nam là chàng đầy thể hội. Trước kia lưu mẫn quân ôm nhu săn sóc thiện giải nhân ý, tú ngoại tuệ trung, quả thực chính là mộng tưởng loại hoàng mỹ nhất nữ nhân. Này từ có thai lúc sau, tính tình tăng trưởng, cũng càng thêm bắt bẻ. Liền hắn ngày thường mang theo hãng vị đi trở về, đều phải bị ghét bỏ không muốn không muốn. Bất quá rốt cuộc là hoài chính mình. Hai tử, chính là ủy khuất cũng đến chịu Hai cái sáp đường tra nam nhân liêu lên, tự nhiên là thập phần có đề tài, càng liêu càng hăng say nhi. Chờ đến Tống Lão vuốt dâu cười lại đây, hai người lúc này mới chưa đã thèm kết thúc đề tài. Hiện giờ Hà Sáo có hai vạn đại quân, chỉ là kỵ binh đó là tám nghìn. Này đó là ở toàn bộ đại đường, cũng là một cổ cường đại binh lực. Tướng quân đối với một trận chiến này nhưng có ý tưởng. Tống Lão hít mắt hỏi, nói lên chiến sự, Trương Định Nam lại khôi phục ngày. Thường trăm ổn cơ chí, đi đến hành quân bày trận đồ phía trước, chỉ vào một mảnh mênh mang thảo nguyên thượng một cái vòng nhỏ. Nơi này sắp cử hành mang tộc mỗi năm một lần cầu nguyện tiết. Giống như chúng ta đại đường chờ tịch giống nhau. Mỗi năm lúc này, đại đường một ít đại tộc liền sẽ hội tụ ở bên nhau, cầu trời xanh chúc phúc. Cái này nghi thức giống nhau sẽ liên tục nửa canh giờ. Sau đó chính là quần hoang. Trương Định Nam nói xong, xoay người lại, cười nói, lúc này, chính là chúng ta. Xuất hiện rất tốt thời gian. Tống lão vuốt dâu thẳng gật đầu, hiển nhiên đối với cái này kế hoạch thập phần tán đồng. Lại nói, khi như thế nào giấu người tai mắt? Phải biết nói, này mang tộc ở Thảo Nguyên Thượng tai mắt cũng là thập phần không khéo. Trương Định Nam nhìn mắt Tiêu Sơn cùng Trương Thiết Ngưu, ba người ăn ý cười. Mang tộc bộ tộc đông đảo cũng không phải cho nhau đều nhận thức. Đến lúc đó chúng ta ngụy trang thành mấy cái đại bộ lạc, cùng đi trước mang tộc là được. Tiêu Sơn cười. Nói, lần này chúng ta, nhưng thật ra có thể đem này đó mọi giờ nhóm đánh cái phiến giáp không để lại. Tống lão lại nói, phiến giáp không lưu lại không cần, chỉ cần toàn thân mà lôi là được. Hiện giờ chúng ta hà sáo binh lực vẫn là ổn thỏa là chủ. Lần này xuất binh cũng không cần đại quân tề phát, chỉ cần điểm một nửa tin nhuệ tiến đến đó là. Hắn nhìn về phía Trương Định Nam, hiện giờ trung nguyên thế cục không rõ, hà sáo bất họa hư không. Trương Định Nam im lặng gật đầu. Quận sư nói chính là, này giao nhỏ nhưng không nhất định chính là phía trước địch nhân thọc lại đây. Có lẽ vẫn là phía sau đồng bọn đâu. Không thể không phòng. Tống lão cười nói, tướng quân cũng không cần nhục trí, chỉ cần một trận đánh hà tới, nói vậy hà sáo cũng muốn uy danh truyền xa. Đến lúc đó cũng có không ít lưu dân sẽ đến cậy nhờ mà đến. Không nói được còn có thể đưa tới thiên hạ tài tử tranh nhau đến cậy nhờ. Đây mới là chúng ta hà sáo quật khởi chi căn bản a. Nghe được thiên hạ tài tử tranh nhau đến, kệ nhờ, Trương Định Nam cũng là hai mắt tỏa ánh sáng. Nếu là hà sáo có nhân tài, dì sầu không có tranh giành trung nguyên tự tin. Phùng Trinh vẫn luôn ở trên giường nằm hơn một tháng, mới bắt đầu ra cửa đi lại, cùng lưu mẫn quần cho nhau la cà. Bất quá lúc này đã lại là nhập thu. Kinh thành bên kia cũng truyền đến tin tức, Hoàng hậu đi tướng quốc tử thượng quá một lần hương, Tôn Kỳ Vân cũng đi một lần tướng quốc tử bất quá thủ vệ nghiêm ngặt thám tử cũng không biết rốt cuộc hai người gặp mặt không có không quan tâm thấy không gặp mặt trương định nam cũng không dám đánh cuộc quyết định mau chóng đối mang tộc xuất binh có lẽ là vì yên ổn quân tâm xuất phát ba ngày trước liền tuyên bố lương mẫn quân có hỷ tin tức hà sáu quân dân đều biết chính mình chủ mẫu sắp sinh hạ thiếu tướng quân mấy ngày liền đều là hoan thanh tiếu ngữ một mảnh tại đây phiến tiếng hoan hô chung trương định nam bí mật điểm tề binh mã Suốt đêm luyện xuất phát, lần này chỉ đi một ít kỵ binh, cho nên trương thiết ngưu bộ binh tất cả đều lưu lại thủ vệ. Tiêu sơn ra cửa ngày này, liền oa ở Phùng Trinh trên bụng nghe xong cả buổi, như thế nào còn không có động tĩnh, đứa nhỏ này cũng quá thành thật, còn nhỏ đâu? Phùng Trinh nhấp miệng cười nói, nàng biết Tiêu sơn đây là không yên tâm đâu, chính mình lớn bụng, hắn lại muốn ra xa nhà, không có việc gì, đối đãi ngươi trở về thời điểm đánh giá liệu có động tĩnh. Tiêu Sơn liệt miệng cười cười, lại luyến tiếc sờ sờ nàng bụng. Đại quân là bí mật đi ra. Ngoài, cho nên đi thập phần vội vàng, trừ bỏ Trương Định Nam Tâm Phúc ở ngoài, mặt khác binh lính bình thường cũng không biết lần này hành động. Đại quân đi rồi, Trương Thiết Ngưu Liễn bắt đầu nghiêm mật bố phòng. Lúc này, từ kinh thành chạy tới túc Châu trên xe ngựa, Tôn Kỳ Vân vẻ mặt suy sụp tinh thần. Trong mắt thậm chí mơ hồ mang theo vài phần khiếp sợ hắn trảm triệu không nghĩ tới thế nhưng sẽ là cái dạng này kết quả bổn cung xác thật là ninh phi loan nhưng lại không phải các ngươi tướng quân phu nhân phía trước sự tình bổn cung đều không nhớ rõ những năm gần đây bổn cung cũng nghe quá ninh phi loan đã từng sự tình nhưng là đáng tiếc bổn cung đều không nhớ rõ ngày đó tỉnh lại thời điểm chính là ở Tốt châu trong thành khi đó bổn cung cũng đã cái gì đều không nhớ rõ chỉ nhớ rõ mười tuổi phía trước sự tình Bổn cung trong lòng sợ hãi, liền trở về ninh ra, đến nỗi sau lại sự tình, bổn cung lại không biết. Hoàng hậu nói này một phen lời nói thời điểm, Tôn Kỳ vân vẫn, luôn gắt gao nhìn nàng mặt, lại chỉ thấy nàng trừ bỏ mặt mày giống nhau ở ngoài, trong mắt lại vô đã từng như vậy bừa bãi phi dương thần thái. Liền nói chuyện ngữ khí, đều nhu nhu thuận thuận, cùng người bình thường ra quý nữ giống nhau như đúng. Trừ bỏ mấy năm nay đừng hoàng hậu. Sống trong nhung lụa quý khí, đã nửa điểm không có năm đó Ninh Phi loan bóng dáng. Tôn Kỳ Vân sợ dĩ tin tưởng nàng, là bởi vì lúc ấy Hoàng hậu nhìn thấy hắn ánh mắt đầu tiên, kia xa lạ thần thái, hoàn toàn không giống làm bộ. Hắn xuất hiện đột nhiên, nếu là người quen, đầu tiên thấy hắn tự nhiên là kinh ngạc, mà Hoàng hậu lại là đầy mặt kinh hách. Bởi vậy có thể thấy được, Hoàng hậu xác thật không phải Ninh Phu Nhân. Xác thực nói là không có Ninh Phu Nhân ký ức. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ninh phu nhân sát thật mất trí nhớ? Kết quả này, làm tôn kỳ vân cũng là vẻ mặt chua sát. Nếu là kết quả này, đại tướng quân nên như thế nào tự xử? Đường đường tướng quân phu nhân, thế nhưng biến thành. Hoàng hậu nương nương. Hơn nửa này trong đó ninh ra ở bên trong nổi lên cái dạng gì tác dụng, này còn còn chờ suy nghĩ sâu xa. Hoàng hậu theo như lời chính là nàng chính mình về nhà, tôn kỳ vân là một chút cũng không tin lúc trước kia phiên chết giải an bài nếu không phải người có tâm vị này như thế nào có thể giấu trời qua biển thậm chí liền tướng quân cũng giấu giếm được tôn kỳ vân không nghĩ ra nhưng cũng biết đây là một hội âm mưu hơn hai mươi năm trước liền bắt đầu âm mưu chỉ là này âm mưu sau lưng rốt cuộc là vì cái gì hắn lại không thể hiểu hết nhìn mang theo phức tạp tâm tịnh hơn mười ngày sau rốt cuộc về tới tuốt châu thành sau đó tuốt châu thành xác thật để phòng nghiêm ngặt tôn tiên sinh Phó tướng Trương Ngọc ở cửa thành nghe Tôn Kỳ Vân vào thành. Tôn Kỳ Vân nói, trong thành xảy ra chuyện gì, như thế nào như vậy để phòng. Trương Ngọc nhìn nhìn tả hữu, thọ qua tới nhỏ giọng nói, thám tử hồi báo, hà sáo bên kia nhị công tử đánh bất ngờ mang nhân đại. Doanh, phá hủy bọn họ cầu nguyện tiếp, còn giết không ít mọi giờ. Mọi giờ nhóm hiện tại muốn tập kết đại quân tới báo thù đâu. Tướng quân biết tin tức sau, đã phát lão đại hỏa. Lại làm chúng ta tùy thời chuẩn bị đón đánh mọi vợ đại quân. Nghe thấy cái này tình huống, tôn kỳ vân sửng sốt, ngay sau đó trên mặt lộ ra vài phần ý cười, nguyên lai like là như thế này. Hảo, ta đây liền đi tìm tướng quân đi. Nói buông rèm xe xuống, làm xa vũ lái xe trực tiếp đi tướng quân phủ. Không nghĩ tới tiến thành. liền nghe được tin tức như vậy. Hảo, thật là hảo à, nhị công tử chiêu tức ấy thật sự là hảo. Hiện giờ liền tính chính mình đem chân tướng nói cho tướng quân. Tướng quân hẳn là cũng biết lúc nãy cái nào nặng cái nào nhạt. Chỉ cần tướng quân không xúc động hành sự, việc này liền dễ làm. Kinh thành hoàng cung, phượng nghi cung, hoàng hậu ninh phi loan một thân minh hoàng sắc phượng văn trường bào, ngồi ngay ngắn ở trên giường. Bên cạnh, một cái hình dung tiều tủy nam tử dựa ngồi ở giường niệm. Thường, phi loan, người kia kế sách quả thực hữu dụng sao, kỳ tôn kỳ vân trước mặt không có lộ ra sơ hở sao. Vì sao túc Châu còn không có tin tức ra tới? Ninh Phi Loan định liệu trước cười cười, Hoàng thượng ngươi cứ yên tâm đi, ta hiểu biết kia Tôn Kỳ Vân, phía trước kia phiên gặp mặt, nói vậy hắn đã xác nhận ta thân phận. Cũng tin tưởng ta nói những lời này đó. Lúc này nếu là Tôn Kỳ Vân tại đây, tuyệt đối sẽ kinh ngạc phát hiện, này Hoàng hậu Ninh Phi Loan nhắc cử nhất động, ngôn ngữ. Thần Thái, cùng năm đó Ninh Phu Nhân giống nhau như đúc. Thành đế cười cười như vậy liền hảo A, những năm gần đây bố cục thật sự là ủy khuất ngươi nên phi loan trên mặt cũng mang theo vài phần vui mừng mặc kệ như thế nào chỉ cần có thể làm chúng ta lý thi hoàng triều lần thứ hai nhất thống thiền hạ này đó ủy khuất đều là đáng giá năm đó lý thi hoàng triều hoa mắt u tai vô đạo thế ra đại tộc càng là cầm giữ chiều chính hoàng triều truyền tới thành đến nơi này đã là lại vô sức mạnh lớn lao Chính là Ninh Phi Loan cùng thành đế từ nhỏ quen biết tình thâm nghĩa trọng. Ninh Phi Loan thiếu chút nữa liền trở thành thành đế cưới hỏi đàng hoàng hoàng hậu. Bất quá lúc này, tự dự, vì trung thần Ninh Phụ lại nghĩ ra một cái đảo loạn thiên hạ phong vân kế hoạch. Nguyên lai Ninh Phụ nhận thức một vị đương đại kỳ nhân xem tướng cao thủ, chỉ xem tướng liền biết người này tương lai. Ngày hôm trước Ninh Phụ mang người này vào thành, người này nhìn một vị thủ vệ đem, khen ngày sau chính. Là Phi Hổ Tôn Sư. Nói cách khác, người này sẽ trở thành cầm binh đại tướng, hơn nữa là chân chính trấn thủ một phương đại tướng. Ninh phù sau khi trở về, trái lo phải nghĩ, muốn lung lạc người này, đánh vỡ thế gia cầm giữ chiều chính cục diện. Rồi lại lo lắng không có đủ kiềm chế, ngược lại sẽ dưỡng hộ vi hoạn. Vì thế, hắn nghĩ đến liên hôn. Mà có thể kiềm chế người này, lại có thể làm người này vì mình sử dụng, cũng chỉ có chính mình ưu tú nhất nữ như Ninh Phi Loan. Vốn tưởng rằng Ninh Phi loan sẽ cười tuyệt như vậy đề nghị lại không muốn biết ninh phủ an bài sau nặng lập tức quả quyết tiếp nhận rồi như vậy đề nghị vì thế ninh phi loan lấy quý nữ chi thân gả thấp cho cái này lúc ấy vẫn là một nghèo hai trắng thủ vệ đem có ninh ra dìu dắt hơn nữa ninh phi loan phụ tá này trương tế thế quả nhiên từ từ hiển lộ mới có thể càng là từng bước thăng chức ngắn ngủn thời gian nội liền thành tốt trâu đại tướng ninh phi loan vốn định vào lúc này thoát thân đáng tiếc người đang có Thay, bộn tính toán đem hài tử rơi xuống, chính là Ninh Phụ cảm thấy có con nối giỏi, càng dễ dàng khống chế Trương Tế Thế. Cho nên chờ đến Ninh Phi Loan sắp sinh ngày, liền tìm biện pháp điều khai Trương Tế Thế. Lại đem Ninh Phi Loan chết giả mang theo trở về. Do đó thế thân bà muội Ninh Phi vượng thân phận, trở thành đương triều hoàng hậu. Bố cục nhiều năm, trưởng Tế Thế không ngừng là tốt trâu đại tướng. Càng là chấn thủ một phương cầm binh đại tướng, thủ hạ tinh binh mấy chục vạn, cùng. Cái đại thế gia khống chế binh lực hình thành rằng có chi thế, thậm chí chỉ cần trương tế thế dùng hết toàn lực, không nói được là có thể giao động các đại thế gia căn bản. Đến lúc đó bọn họ giết lưỡng bại câu thương. Thành đế trong tay khống chế binh mà sẽ ra tới khống chế cục diện, do đó lại lần nữa thống nhất thiên hạ. Cho nên tại đây thích hợp thời điểm, Ninh Phi Loan loáng thoáng để lộ ra tin tức này. Làm Phúc vẫn bí mật truyền gia tin tức cấp Trường Tế Thế. Trường Tế Thế quả nhiên nhập. Bồ, Phái Tôn Kỳ Vân tiến đến điều tra. Bất quá vì ngày sau có thể động chi lấy tình, khống chế Trường Tế Thế. Ninh Phi Loan lại không thể biểu hiện ra là chính mình tự nguyện, mà là ở không hề biết dưới tình huống, trở thành hoàng gia phụ, khiên phu Thê phân cách nhiều năm. Ninh Phi Loan có cũng đủ tự tin, lấy Trường Tế Thế đối nàng tình thâm nghĩa trọng, quyết định có thể vì nàng sử dụng mà trương tế thế đích trưởng tử là nàng sở ra ngày sau khống chế nai tốt châu đại quân tuyệt đối là dễ như trở bàn tay nàng hiện tại duy nhất phải đợi chính là trương tế thế có thể nhanh chóng phát binh như vậy các đại thế ra cũng sẽ ngồi không được đến lúc đó bọn họ liền không có công phu nhìn chằm chằm hoàng thất mà là nếu muốn biện pháp như thế nào đem trương tế thế binh mã chè ở tốt châu tốt châu trong thành trưởng tế thế trong mắt một mảnh huyết hồng tay càng là ở trên bàn hung hăng đấm đánh Kỳ Vân, ngươi quả thật không nhìn lầm, thật sự là nạn sao, trường tế thế vẫn là có chút. Không tin sự thật này, chính mình ái thế nguyên lai không chết, mà là tiếng công thành người khác hoàng hậu. Tôn Kỳ Vân gật đầu nói, phu nhân bàn tay trong vòng sát thật có một viên nốt ruồi đỏ, trừ phi trên đời này quả thật là có giống nhau như đúc người, nếu bằng không, kia đó là phu nhân. Nghiêm khắc tới nói, Tôn Kỳ Vân cũng không tưởng nói cho trường tế thế chân tướng. Như vậy đối tốt châu phát triển một chút chỗ tốt cũng không có. Ngược lại sẽ làm trương tế thế làm gia phán đoán sai lầm. Rốt cuộc cái này năm đó hổ tướng đã không tuổi trẻ. Bất quá là một cái mưu sĩ lại không thể giấu giếm chính mình chủ công. Nếu không ngày sau lại vô khả năng thủ tín với chính mình chủ công, chính mình cái này mưu sĩ cũng coi như làm được đầu. Cũng may nhị công tử tuyệt chiêu bất ngờ, đưa tới mang tộc đại quân, nhưng thật ra giải trừ như vậy nan đề. Trưởng tế thấy ánh mặt tàn nhẫn đến cực điểm. Lý thị tiểu nhi, an dám khinh ta đến tận đây. Hắn ở thư phòng nổi giận đùng đùng xoay hai vòng. Phát binh, ta muốn thẳng đảo kinh thành. Tướng quân, tạm thời bớt giận, hiện giờ mang tộc sắp tới phạm. Nếu là đại quân đi rồi, không phải cho mang tộc nhân thừa chi cơ sao? Nay tốt trâu chính là chúng ta căng cơ à? Tôn kỳ vân tận tình khuyên bảo nói. Trưởng tế thế nghe vậy, tức khắc bớt chân một đống. Thật lâu sau, mới hung hăng đạp trên mặt đất. Chúng có một ngày, ta muốn đồ hắn lý thì mãn môn. Hủy hắn tông miếu, tuyệt hắn con cháu. Tôn Kỳ Vân vội nói, chỉ cần giải quyết mang tộc, ngày. Sao chắc chắn có tranh giành trung nguyên thời cơ. Nhìn đến trường tế thế rốt cuộc ngừng nghĩ xuống dưới, Tôn Kỳ Vân trong lòng thua lão đại một hơi. Lại nghĩ tới xa ở hà sáo nhị công tử Trương Định Nam. Nhị công tử lần này cái gọi là, rốt cuộc là vô tình, vẫn là cố ý. Nếu là cô y, chị sợ ngày sau lại là một phan long tranh hổ đâu. Đại tướng quân hiện giờ đã làm ninh phu nhân nhiễu loạn tâm thần, ngày sau cũng không biết tốt trâu sẽ trở nên như thế nào. Chỉ hy vọng mau trống giải quyết mọi. Vợ, sớm ngày tranh giành Trung Nguyên, đại tướng quân tuổi xế chiều chi năm cướp lấy thiên hạ quyền bính. Ha sáo Trân Định Nam đã mang theo đại quân trở về. Lúc này đây bởi vì là đi xa đánh bất ngờ, cho nên cũng không có cái gì chiến lợi phẩm. Nhưng là trở về các nam nhân lại đều một bộ tiên máu gà giống nhau hương phấn. Làm những năm gần đây, lần đầu tiên đánh tới mang nhân vương đình đại đường quân nhân, bọn họ có có thể kiêu ngạo tư cách. Nghe được bọn họ trở về giảng thuật đại chiến trại, qua sau, không ngừng là hà sáo ba án, đó là những cái đó sao lại quy thuận hương tộc, nhân cũng đối bọn họ ngổ thể đầu địa. Âm thầm may mắn lúc trước làm ra chính xác lựa chọn, quy thuận đại đường. Về sau bọn họ không bao giờ dùng lo lắng bị người khi dễ. Những người này ngưỡng mộ ánh mắt làm bọn lính một đám cái đuôi đều kiều thượng thiên. Không chỉ như vậy, càng là rất nhiều trong nhà có khuê nữ nhân ra, đều bắt đầu tìm kiếm này trong quân Nam Nhi. Đến nỗi trước kia lo lắng nhất quân hồ sự. Tình, từ tướng quân hứa hẹn ngày sau hủy bỏ loại này binh dịch sau, đại ra cũng hoàn toàn không lo lắng. Này một chút nhìn này đó hà sáo quân nhân nhóm. Quả thật giống xem Kim Quỳ Tế giống nhau. Hà sáo các binh lính lúc này càng là kích động một đám xoa tay hầm hè, liền trời ôm được mỹ nhân về đâu. Bất quá lúc này vui mừng nhất phải kể tới Tiêu Sơn cùng Trương Định Nam. Này hai người ra cửa thời điểm, tức phụ mới mang thai không lâu, chờ trở về thời điểm, bụng đều có ngọn. Cẩn thận giữ gần. Bụng còn có thể cảm giác được bên trong tiểu sinh mình ở động. Phùng Trinh này thai tuy rằng so lưu mẫn quân muốn tiểu một tháng. Chính là bụng lại giống nhau đại. Hai người gần nhất cùng nhau nói hài tử sự tình, lại cùng nhau tìm máy vá làm quần áo, dùng cũng là cùng cái quần y, cho nên cảm tình so với dĩ vãn càng nhiều vài phần thân cận. Đại tướng quân phu nhân trương thì cũng từ túc Châu tặng rất nhiều đồ bổ lại đây. Bất quá bởi vì là từ túc Châu lại đây, cho nên đều là trải qua mấy phen, kiểm tra mới dám dùng. Bị đồ bổ một dễ chịu, hai người nhưng thật ra trổ mã càng thêm nhuận nộn tiêu sơn về đến nhà thời điểm liền nhìn nhà mình tức phụ vẻ mặt dựng thái xem hắn cả người kích động thật vất vả mới áp chế xuống dưới đầy mặt cười tủm tỉm đi qua đi chính mình tức phụ ngẫu nhiên thay động ngay cả lưu mẫn quân tháng năm phân thay động cũng không phải rất nhiều những nàng này thay lại thực sự không giống nhau mới như vậy điểm tháng động liền so người khác nhiều nàng có đôi khi đều hoài nghi có phải hay không đánh giá sai rồi tháng Tiêu Sơn càng nhạt nhắc miệng, không hổ là lão tử nhi tử, từ nhỏ liền so người khác chắc nịch, từ nhỏ cũng có thể lăn lộn người đâu. Phùng Trinh tre miệng cười, nàng đối với hiện tại sinh hoạt cũng không có gì theo đuổi. Chính là hy vọng hài tử hảo hảo sinh hạ tới, Tiêu Sơn có thể bình bình an an. Đương nhiên, nàng cũng biết, này hết thảy đều thành lập ở hà sáo đại quân cuối cùng có thể vấn định thiên hạ. Con đường này cũng không biết còn phải đi đã lâu. Tiêu Sơn ở nàng trên bụng lẳng lặng ăn trong chốc lát, lại không phản ứng, trong lòng chính thất vọng đâu, bàn tay hạ liền có một trận nhẹ nhàng di động. Hán chính cảm thấy chính mình hoảng hốt, thủ hạ lại là một đống. Đồng! Phùng Trinh gật đầu, đúng vậy. Ngày thương chỉ buổi tối động đâu, đánh giá nếu biết ngươi cái này làm ra đã trở lại, cho nên cùng ngươi chào hỏi đâu. Ai nha, ta nhi tử nha. Tiêu Sơn tức khắc đại hỉ, ôm phôn trinh eo, liền ở nàng trên bụng hôn một cái. Mới thân xong rồi, lại ngẩn đầu ở Phùng Trinh trên mặt hôn một cái. Phùng Trinh ghét bỏ nói, mau đi giữa mặt đi, thay cho quần áo, trên người mùi vị đều có thể huân người. Không thể đổi. Tiêu sơn mặt lại trầm xuống, lại mang theo vài phần ấy nấy. Hắn nhìn Phùng Trinh, nói, lần này trở về chỉ là tu chỉnh mấy ngày, ta đợi lát nữa liền phải đi đại doanh chỉnh đốn binh mã, còn muốn cùng tướng quân thương nghị xuất binh sự tình. Phùng Trinh tức khắc khó hiểu, không phải mới trở về sao. Tiêu Sơn nói, tướng quân lần này mục đích chính là muốn cho mọi vợ tập kết, như vậy không chỉ có đánh đến mọi vợ một cái trở tay không kịp, cũng có thể làm tốt châu bên kia cảnh giác. Hiện giờ mọi vợ đã bị kinh động, chúng ta hà sáo bên này tự nhiên cũng muốn xuất binh tiến. Đến tương trợ tốt châu, nếu không tốt châu có thất, chúng ta nhân chính là tội nhân thiên cổ. Phùng Trinh lo lắng nói, chính là đại tướng quân tự hộ đối tướng quân có chút ý tưởng, lúc này đi, có thể hay không? Tiêu Sơn biết nàng ý tứ, nói, yên tâm đi, hiện tại Túc Châu không ngừng muốn gặp phải mọi vợ, còn có tâm đối phó kinh thành. Tướng quân lại như thế nào cũng là đại tướng quân còn nối dõi, ở đại tướng quân không có tinh lực tới đối phó Hà Sáu thời điểm, hắn là sẽ không dễ dàng đối. Phó tướng quân, nếu không chúng ta đánh lên tới, liền tính đánh không lại bọn họ cũng có thể làm cho bọn họ bị thương nặng, đến lúc đó đã có thể tiễn nghề người khác. Đại tướng quân không phải người tầm thường, tự nhiên minh bạch đạo lý này. Phùng Trinh vừa nghe, cũng biết chính mình suy nghĩ nhiều. Người ta nói mang thai ngốc ba năm, xem ra quả thật như thế. Người mới trở về liền đi, lần này cũng không biết khi nào trở về. Phùng Trinh trong lòng vẫn là có chút không tha. Tiêu Sơn cũng là thở dài, nếu không phải người thân mình không thuận, lần này còn có thể mang theo người cùng nhau qua đi đâu. Nhưng hôm nay lại không được. Phùng Trinh tuy rằng trong lòng luyến tiếc, rốt cuộc cũng không nghĩ làm tiêu sơn sốt ruột, hảo, ngươi đi vội đi, ta ở Hà Sáo hết thảy điều hảo. Hiện tại chính là đối đầu kẻ địch mạnh, cũng không thể chậm trễ chính sự. Không nói Hà Sáo bên này bắt đầu chỉnh đốn binh mà chuẩn bị đi Tốt châu, đó là Tốt châu bên này cũng bắt đầu chuẩn bị đón đánh mang tộc. Đại quân, đến nỗi mọi giờ có thể hay không tới, lẽ vấn đề cũng không cần đoán. Mang tộc người từ trước đến nay là có thù oán tất bao. Bực này vô cùng nhục nhã nếu là đều có thể chịu đựng, này mang tộc đại vương chỉ sợ cũng muốn thay đổi người. Hơn nữa mang tộc đối với tự thân sức chiến đấu vẫn luôn đều có mê chi tự tin, cứ việc trước hai lần xuất sư bất lợi, bọn họ cũng không cho rằng là tự thân vấn đề, vẫn như cụ cảm thấy chính mình võ sĩ thiên hạ vô địch. Cho nên trên cơ bản mới xảy ra chuyện. Mang tộc xuất binh tin tức cũng đã truyền tới Tốt Châu tới. Đại tướng quân trương tế thế lúc này đứng ở Tốt Châu trên tường thành. Cùng Tôn Kỳ Vân kế hoạch lúc này đây cùng mang tộc dụng binh nơi. Hà Sáo kỳ binh rời đi, bên này đến lúc đó khiến cho Hà Sáo tới ngăn cản, trung gian cũng làm định nam đón đánh. Tôn Kỳ Vân nghe vậy, biến sắc, này mấy chỗ chính là cực kỳ nguy hiểm, không bằng làm khác đại tướng đi lên. trưởng tê thế lại nói, không cần, hắn không phải vẫn luôn muốn đóng giữ một. Phương sao, nếu là liền điểm này bản lĩnh đều không có, như thế nào đảm đương nổi trọng trách? Một khi đã như vậy. Ta không bằng thành toàn hắn. Tôn kỳ vân tuy rằng cảm thấy không ổn, bất quá làm trương tế thế quận sư, hắn cũng biết chuyện tế thế tâm tư, tự nhiên cũng không ngăn cản. kia thiếu tướng quân bên này như thế nào an bài? Đã nhiều ngày thiếu tướng quân trương thừa tông chính là vẫn luôn bị thuyết tàn đâu, loại này thời điểm vẫn là phải hảo hảo an bài một phen, nếu không làm khác. Đại tướng trong lòng có nhị tâm đã có thể không hảo. Chượng tê thế thở dài một tiếng, làm hắn lần này tùy ta tả hữu đi. Rốt cuộc là chính mình thân thủ mang đại hại tử, mấy năm nay sống nương tựa lẫn nhau. Thả lúc trước phi loan sự tình cũng không phải tự nguyện, đứa nhỏ này cũng là vừa sinh ra liền không có mẫu thân, hắn cũng không thể lại liên lụy tại đây hại tử trên người. Tôn Kỳ Vân biết tướng quân này trong lòng vẫn là có ninh phu nhân. Nghĩ phía trước nhìn thấy hoàng hậu, hắn trong, lòng âm thầm thở dài một tiếng chỉ hy vọng hoàng hậu lời nói không giả lúc trước quả thật là bị che mắt nếu không ngày sau làm tướng quân như thế nào tự xử a mà lúc này ở ngoài thành cách đó không xa quân doanh trương thừa tông chính huấn luyện giải chính mình thủ hà kỵ binh nhóm bên cạnh một người uy vũ trung niên nam tử cùng một cái tuổi thanh xuân nữ tử đang đứng ở hắn bên cạnh người không ngừng chỉ điểm những người này trương thừa tông nhìn chính mình thủ hà kỵ binh thuật cưỡi ngựa càng thêm xuất sắc quả nhiên trên mặt vừa lòng quay đầu lại nhìn đại hán nói liền thượng tù trưởng quả nhiên lợi hại như thế trong thời gian ngắn là có thể huấn luyện chỗ như thế tinh luyện kỵ binh chỉ là không biết cùng ta kia nhị để so sánh với như thế nào nguyên lai like này hai người đúng là bị tôn kỳ vân đưa tới túc châu liên sơn tù trưởng cùng liên sơn y lan hai cha con này hai người bị đưa tới túc châu sau bởi vì ra hoàng hậu này gặp sự tình cho nên tôn kỳ vân liền cũng chưa kịp thẩm vấn bọn họ liền vội vội vàng vàng đi kinh thành Chương thừa tông biết tôn kỳ vân từ hà sao mang theo người sau khi trở về, nhưng thật ra nổi lên vài phần lòng hiếu kỳ, lại đây xem xét. Kết quả nhìn đến là hai gã Khương tộc nhân, biết chính mình huynh đệ ở bên kia cùng Khương tộc nhân kết giao, hắn trong lòng tự nhiên không có hảo cảm. Kết quả này liên sơn y lan nhìn thấy hắn lúc sau liền trĩ ậm lên, càng là đem chương định nam mắng cái máu chó đầy đầu. Chương thừa tông cái này nhưng... Thật chả càng thêm tò mò, hỏi một phen, mới biết được bọn họ cùng Trương Định Nam thế nhưng có như vậy gút mắt. Hơn nữa biết Trương Định Nam, thuộc hạ những cái đó kỵ binh là bị này hai người luyện ra lúc sau, càng là động tâm tư, cùng ngày luyện đem này hai người đưa tới quân danh, tôn sùng là tòa thượng tân, huấn luyện hắn kỵ binh. Đương nhiên, Liên Sơn hai cha con lại không dám lại tin tưởng bọn họ đại đường người, càng thêm không thể tin được bọn họ trương ra người, cho nên trương thừa tông hứa hẹn chỉ cần lần này kỵ binh luyện thành vì bọn họ tốc châu lập hạ công lao hãng mã hắn luyện lấy này hướng đại tướng quân đưa ra cưới liên sơn y lan vào cửa trở thành chắc phu nhân ngày sau càng là sẽ trợ giúp liên sơn tù trưởng một lần nữa tổ kiến bộ tộc làm hắn lại lần nữa trở thành dân tộc khương thủ lĩnh có như vậy chỗ tốt hứa hẹn hơn nửa trường thừa tông vô luận thân phận vẫn là diện mạo đều không thua cấp trương định nam liên sơn y lan tuy rằng trong lòng ái mộ trương định Nam, nhưng là ở Trương Định Nam đối nàng tuyệt tình lúc sau, liền trong lòng thầm hận. Lúc này tự nhiên cũng tồn một phen tư tâm, ngày sau làm Trương Thừa Tông đối phó Trương Định Nam. Mà Liên Sơn tù trưởng càng là hy vọng có thể một lần nữa trở thành thủ lĩnh. Cho nên hai người chỉ thương nghị hai câu liền đồng ý, bất quá Trương Thừa Tông cũng có chính mình tâm tư. Hắn nghe nói Trương Định Nam ở Hà Sáo lợi dụng dân tộc Khương, thế nhưng tổ kiến kỵ binh lúc sau, hắn trong lòng cũng có như vậy. Tâm tư. Nếu Trương Định Nam có thể làm được, hắn Trương Thừa Tông cũng có thể làm được. Hơn nữa hắn cưới cái này đã từng liền thượng bộ là công chúa, ngày sau tất nhiên đưa tới càng nhiều dân tộc Khương Đầu nhập vào. Có nãy phiên quan hệ thông ra quan hệ, nãy đó Khương Tộc Nhân tự nhiên đối hắn càng thêm nổi nhớ nhà. Cưới một cái thiếp nhập môn, lại có thể mang đến nhiều như vậy chỗ tốt, đáng sợ quyết định này thập phần an minh rồi. Liên sơn tù trưởng cũng là vẻ mặt vui mừng, thiếu tướng quân yên tâm. Người này đo kỹ binh, nhất định sót Trương Định Nam những cái đó càng thêm dũng mãnh. Liên sơn Y Lan cũng là vẻ mặt phẫn hận. Đến lúc đó chỉ cần chúng ta cha con tự mình lãnh binh, tuyệt đối có thể làm địch nhân nghe tiếng liền chuồn. Nàng muốn cho Trương Định Nam nhìn xem, lúc trước hắn làm sự tình là cỡ nào ngu xuẩn. Nàng muốn cho Trương Định Nam hối hận. Trương thừa Tông. Tuy rằng biết hai người tâm tư, lại vẫn như cũ cười to, hảo, thực hảo, nhị vị đều là ta trương thừa tông khách quý Chờ sự tình hiểu biết, ta nhất định phụng thủ hứa hẹn. Cha con hai người thấy thế, tự nhiên trong lòng vừa lòng. Mấy người đang ở nói chuyện, thủ vệ đại danh quan quân liền tới đây truyền lệnh, làm trương thừa tông tiến đến trung quân đại danh nghị sự. Trương thừa tông một trận vui sướng, là phù thân đại nhân tới. Đại tướng quân đã ở trung quân đại danh. Hảo, trương. Thừa Tông mặc lộ vẻ tươi cười. Hắn liền biết, phụ thân đại nhân là sẽ không thật sự chán ghét hắn. Phụ thân đã từng nói qua, trên đời này, hắn mới là phụ thân thân nhân. Trưởng tế thế tuy rằng đối chương Thừa Tông đứa con trai này có chút phức tạp, bất quá trong lòng vẫn là thập phần yêu thương hắn. Hiện giờ an bài nhiệm vụ cũng là an bài một ít tương đối an toàn, rồi lại dễ dàng lập công vị trí. Tỉ như ở phía trước phong xung phong lúc sau, hậu bị xung phong thời điểm quân địch tương đối mệt. Mỏi, liền lợi cho chém giết địch nhân. Lúc này lập công tỷ lệ liền rất đại. Trương Thừa Tông đã bị an bài tới rồi Trương Định Nam mặt sau. Cha, ta cũng có thể xung phong. Trương Thừa Tông có chút không phục nói. Mấy năm nay hắn biết phụ thân đại nhân vẫn luôn ở che chở hắn, chính là đây cũng là xem thấp chính mình tài năng. Tự nhiên lần này giống nhau, chính mình thế nhưng bị an bài tới rồi Trương Định Nam mặt sau. Cái này làm cho mặt khác đại tướng đã biết, có gì cảm tưởng. Hắn tuy rằng so ra, kém chính mình cha cơ chí anh minh, nhưng là cũng không ngù. Này đó các đại tướng hiện tại còn dễ bảo, tôn xưng hắn một tiếng thiếu tướng quân, cũng bất quá là xem ở chính mình trương tế thế mặt mỗi mặt trên. Nếu một ngày kia, trương tế thế không còn nữa, những người đó sẽ như thế nào đối hắn, vẫn là hai nói. Cho nên hắn lúc này cực kỳ khát vọng thành lập công huân, đường đường chính chính tiếp quản tốt trâu trưởng tế thế cũng biết tâm tình của hắn, nếu là trước kia, hắn cũng nguyện ý bồi. Dưỡng đứa con trai này, nhưng hôm nay đối đầu kẻ địch mạnh, không chấp nhận được sơ sẩy, vạn nhất sơ hở, nhưng chính là muốn mạnh sự tình. Vị trí này chém giết địch đầu là nhất phương tiện, người chỉ cần ấn ta phân phó đi làm là được. Người phải nhớ kỹ, không cần nhân tiểu thất đại. Ngày sau luôn có người biểu hiện thời điểm. Nghe được lời này, Trương Thừa Tông cũng nhớ thời phía trước nghe được một ít tiếng gió. Tựa hồ có chút tướng lãnh nói qua tranh giành Trung Nguyên, lời này tuy rằng ở trong óc chỉ là chợt lóe mà qua. Bất quá trương thừa tông hôm nay nghe được phụ thân nói như thế, lúc sau trong lòng không khỏi cũng có chút nghe lọt được. Về sáu cơ hội đều chính là tranh giành Trung Nguyên, giành thiên hạ. Kể từ đó này mang tộc công lao, lại cũng không tính cái gì, chỉ có lưu lại hữu dụng chi khu mới có thể vấn định thiên hạ. Mặc tướng cẩn tuân thượng lệnh, hắn hai mắt có thần đạo. Trưởng tế thế nhìn hắn bộ dáng này, trong lòng rất an ủi, vỗ vỗ bờ vai của hắn, hảo, không. Hổ là ta Trương tế thế nhi tử. Tôn Kỳ Vân ở một bên nhịn này hai người hổ động, lại nhịn không được nhớ tới Hà Sáo Trương Định Nam. Ở đại công tử còn ở đại tướng quân cánh chim hạ che trở thời điểm, nhị công tử đã chính mình xông ra một mảnh thiên địa. Một cái vẫn như cũ là thiếu tướng quân. Một cái khác hiện giờ lại là triều đình thừa nhận tướng quân, đã ở Hà Sáo khai phủ. Lúc này mới ngắn ngủn thời gian, đã là như vậy trinh lịch, ngày sau còn không biết sẽ có như thế nào biến hóa đâu. Đại, tướng quân, thật sự áp chế được nhị công tử sao? Tôn Kỳ Vân đột nhiên có chút không tự tin, hoặc là nói, hắn trong lòng kỳ thật là không hy vọng đại tướng quân tràn áp nhị công tử. Ngày sau tranh giành Trung Nguyên, nếu không có một cái cường hữu lực người thừa kế, ngày sau như thế nào có thể trợ giúp tướng quân cướp lấy thiên hạ? Mặc dù ngày sau kế thừa thiên hạ. Như thế nào thống trị này phá thành mảnh nhỏ gian sơn. Lúc này Trương Định Nam cùng tiêu sơn đoàn người cũng vây quanh đóng lựa. Thảo nguyên thưởng mưu hoa lận này tác chiến. Những người này đều là từ hà sáo mang đến người, thả những người này ra quyến cũng đều ở hà sáo, được Trương Định Nam che chở mới chân chính nhặt về một cái mệnh. Trong lòng chỉ nhận được Trương Định Nam, nơi nào còn biết đại tướng quân Trương tê thế là ai. Cho nên Trương Định Nam đoàn người thập phần có nắm chắc. Một chút cũng không lo lắng tới rồi túc Châu lúc sau sẽ bị Trương Tế Thế đoạt quyền. Có thể nói như vậy, hổ phụ gì đó, hiện giờ còn. Sơ không được Trương Định Nam mấy người một khuôn mặt tới càng có hiệu quả. Đương nhiên, Trương Định Nam cũng là thập phận cẩn thận. Cho nên mắt thấy muốn tới túc Châu, mấy người lại tạm dừng xuống dưới, chuẩn bị tái hảo hảo cộng lại một phen. Trương Định Nam không hề ngoài ý muốn nói. Lấy ra đối đại tướng quân hiểu biết, lần này chúng ta đi tốt châu, nhất định lại là đánh thiên phong. Trương Thiết Ngư vừa nghe, cười nói, hảo a lần trước nhưng ngàn chết ta, đánh thiên phong hảo. Tổng so đi, đánh lén hầu cần lương thảo hảo. Lập công đều bị người cấp nhặt. hắn còn nhớ rõ lần trước đại gia cùng đi đánh mọi giờ thời điểm, bị người an bài đi đánh lén lương thảo chuyện này. Tiêu Sơn lại có chút không lạc quan, lần trước chúng ta là có an bà, kia các vị cảm thấy như thế nào? Hắn hỏi, Trương Thiết Ngưu nói, không đáp ứng khẳng định là không được, đây là cải lời quân lệnh. Tiêu Sơn nhớ tới cái gì, đột nhiên nói, Thuốc Châu trong thành có một đám nỏ cơ, tướng quân có thể hay không đem những cái đó, nỏ cơ từ đại tướng quân trong tay muốn ra tới. Trương Thiết Ngưu vượng ngã, vui vẻ, đúng vậy, Tiêu Sơn nói rất đúng, muốn tới này đó nỏ cơ lúc sau, chờ mọi vợ lên đây, đầu tiên liền bắn con mẹ nó, trực tiếp làm cho bọn họ thẳng không dậy. Nổi eo! Khẳng định có thể đảo thượng một mảnh. Mặt khác mấy cái thiên phu trưởng cũng nói, hải vị giáo ý nói rất đúng. Chúng ta trực tiếp đi lên, khẳng định là muốn tổn thất không ít người. Này nhưng không đáng giá. Nếu là có thể có nọ cơ thì tốt rồi. Chờ người này lại đây, bắn bọn họ một đốn, bắn xong lúc sau, chúng ta kỵ binh liền tiến lên chém giết. Chờ mọi giờ nhóm rối loạn. Bộ binh thương trận vừa lên, này đó mọi giờ nhóm bất tử cũng tàn. Nói lên đánh giặc, mọi người đều giảng đạo lý rõ. Giang, nếu là trước kia nhưng nói không nên lời này đó tự xấu dần mặt tới. Bất quá ở hà sáo bên này, Trương Định Nam nghe nói Phùng Trinh nói quân sự đại học lúc sau, liền rất chú trọng phương diện này bồi dưỡng, làm tống thiên sinh cùng cung Nam Tinh, bất thời giờ cấp những người này đã làm một ít huấn luyện. Lại làm tiêu sơn cùng gián ngưu ngày thường, cũng mang theo bọn họ tiến hành quân sự diễn tập. Không ngừng tìm kiếm khắc địch chi đạo, dần già, một đám cũng thành nửa cái quân sự ra. Trưởng, định nam cũng cảm giác được chính mình thủ hạ những người này tiến bộ, trong lòng thập phần vui mừng. Hắn ép thiếu chính là nhân tài. Nhưng mà lúc này hắn mời chào nhân tài lại cũng không dễ dàng. Có thể đem này đó, chung với chính mình các huynh địa bồi dưỡng thành chính mình yêu cầu nhân tài, này cũng coi như là thập phần đại thu hoạch. Hắn cười nói, nỏ cơ sự tình không cần lo lắng. Nếu là đại tướng quân đưa ra làm chúng ta đánh thiên phong, mấy thứ này, ta tự nhiên là muốn tranh thủ. Hắn lại nói, bất quá ta lo lắng đến lúc đó, có chút người sẽ đến trễ chiến cơ. Cho nên đến lúc đó mặc dù là đánh thiên phong, cũng không thể chúng ta người tất cả đều đi ra ngoài. Tiêu Sơn, ta đến lúc đó nghĩ biện pháp đang ngươi lưu tại phía sau, nếu là hai quân đội chiến, xuất hiện chẳng húng sau, ngươi nhân chi viện chúng ta. Tiêu Sơn sửng sốt có chút không vui tướng quân ta cũng muốn đánh thiên phong đây là quân lệnh trương định nam sắc mặt nghiêm túc nói làm như vậy hắn trong lòng lại là có chút tư tâm gần nhất phùng chinh đối hắn cống hiến rất nhiều lúc này mang thai hắn tự nhiên không nghĩ làm tiêu sơn có gì tổn thất thứ hai này cũng lại là đề phòng chính mình bị kêu phụ thân cùng đại ca ở phía sau quấy rối nếu bọn họ tưởng diệt trừ chính mình thưa dịp lần này hai phương đã chiến chỉ cần hơi chút đến chỉ một chút thời gian bọn họ tiên phong đánh xong lúc sau họ bị không có kịp thời xuất hiện rất có thể khiến cho bọn họ toàn quân bị diệt cho nên lưu trú chính mình binh mã đến lúc đó có thể khởi đến kích động tác dụng đến lúc đó đại quân đó là không nghĩ động cũng cần thiết động tiêu sơn thấy chân định nam sắc mặt nghiêm túc mà kiên định trong lúc nhất thời cũng không hảo phản đối chỉ có thể đồng ý Trương Định Nam nói, Tiêu Sơn, nhiệm vụ này gian khổ. Không nói được chúng ta mọi người tánh mạng liền giao cho người trong tay. Trương Thiết Ngư cũng vỗ vỗ bờ vai của hắn, huynh đệ, dựa ngươi. Những người khác cũng nghĩ thông suốt này. Một vụ, sôi nổi nhìn về phía Tiêu Sơn, hy vọng hắn đến lúc đó đừng rớt dây xích. Bị những người này ký thác kỳ vọng cao, Tiêu Sơn cũng ý thức được chính mình trách nhiệm trọng đại, ẩn ngật ngẩng đầu, trình trọng nói, bảo đảm hoàn thành quân lệnh. Lúc này xa ở Hà Sáo Phùng Trinh cũng không nhàn rỗi. Lần này Trương Định Nam Cơ hộ mang đi Hà Sáo 2 phần 3 tướng lãnh. Cung Nam Tinh muốn vội vàng người bố phòng, còn phải an bài lương thảo trợ vật, cho nên vẫn luôn rất bận. Mà Phùng Trinh thai, nhi ổn định lúc sau, cũng không lại nằm ở trên giường, mà lạc bắt đầu tiếp quản một bộ phận công tác. Cũng may cung Nam Tinh làm việc năng lực thật sự rất mạnh, nàng tiếp nhận thời điểm, Lưu Dân Thôn đã là an cư lạc nghiệp. Phùng Trinh chỉ cần cấp này, đó người già phụ nữ và trẻ em một phần công tác cơ hội là được. Những việc này Phùng Trinh tự nhiên không cần nhiều quản. Một ít người an bài cấp dân tộc Khương bên này y mã, làm hắn an bài Khương tộc nhân giáo những người này trang thả. Mặt khác, một ít người xử lý quả nho viên hoặc là thu hoạch mã thảo. Còn có một ít người dựt khoát vào nhà xưởng bên trong, cùng nhau làm chúa quân phục hoặc là gia công ra thảo. Phân bố xuống dưới, nhưng thật ra không mấy cái rảnh rỗi. Đến nỗi bọn nhỏ, liền càng tót an bài. Tiểu nhân thượng vỡ lòng bang cũng tương đương với đời sau nhà trẻ. Đại liền nhập học đường. Lại lớn hơn một chút không thích hợp đi học, liền đưa đến quân doanh bên trong huấn luyện, hoặc là đi xem nhân ra thợ thủ công chiều. Không chiều đồ đề. Đối với đến từ thế kỷ 21 quản lý tính nhân tài tới nói, Phùng Trinh làm những việc này cũng thập phần thuận buồm xua gió. Liền công nam tinh đều nhịn không được tán thưởng nàng có ở tể tướng chi tài. Nếu là nàng là nam tử, có thể trưởng quản lại bộ. Bị một cái quân sư mưu sĩ cấp kết lệ, Phùng Trinh này trong lòng vẫn là rất cao hứng. Vừa được ý, nàng liện nhàng không xuống, đột phát kỳ tưởng thế nhưng nhớ tới đời sau thuốc nổ bao cùng địa lôi. Đột nhiên nhớ tới này đó cũng là nguyên với Phùng Trinh nội tâm không an toàn cảm. làm một cái thai phụ, gió thổi cỏ lay, nàng đều không an tâm. Hơn nữa tiêu sơn bọn họ cũng không ở hà Sáo, sắp gặp phải đại chiến. Một phương diện lo lắng thiêu sơn, một phương diện nàng trong lòng đột nhiên có chút không yên ổn. Tổng cảm thấy xe ra đại sự, chỉ là thám tử lại không truyền đến tin tức, cho nên nàng cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Cho nên liền dứt khoát nhớ tới này đó tương đối thực dụng nhiệt vũ khí. Nàng tuy rằng sẽ không làm loại đồ vật này, chính là này cổ đại thợ thủ công nhân đều là trí tuệ siêu quần nhân vật. Có thể nói chỉ có không thể tưởng được, không có làm không được. Phùng Trinh trong óc một ít đồ vật, liền vừa lúc đền bù bọn họ này đó khuyết tật. Cho nên ở Phùng Trinh miêu tả loại này vũ khí chế tác một ít nguyên lý, cùng với sinh ra hiệu quả lúc sau, này đó vũ khí lạnh chế tác các thợ thủ công quả thực như là, phát hiện tân đại lục giống nhau. Không chút do dự đầu nhập vào toàn bộ nhiệt tình. Dấn thân vào nhập cái này khả năng thay đổi thời đại thần kỳ vũ khí bên trong. Bọn họ không chút nghi ngờ, nếu thật sự chế tạo ra loại này vũ khí. Bọn họ sẽ trở thành khắp thiên hạ vĩ đại nhất thợ thủ công. Này hỏa dược quả thực có như vậy uy lực sao? Lưu Mẫn Quân để bụng nói, mấy ngày nay nặng lớn bụng cũng có chút vất vả, trong lòng cũng có chút lo lắng đề phòng. Nghe được Phùng Trinh nói có như vậy một loại vũ khí, trong lòng cũng có chút tò mò. Phùng Trinh cũng để bụng ở trong phòng đi. Tới đi lui, dạng luyện thân thể, ta cũng không biết, bất quá ta nghĩ pháo chút như vậy tiểu. Bật lửa đều có thể tạc như vậy vang rội, nếu đem pháo trúc phóng đại, bên trong thành phần cải biến một chút, uy lực có thể hay không càng cường đại hơn. Hoặc là có thể tạc đã thương người, có thể hay không thanh như sấm sét. Mặc dù không thể tạc đến người, cũng có thể kinh đến mã, dọa đến người ơ, này vũ khí cũng là lo trước khỏi họa. Dù sao hiện tại quân dưới phường bên này nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Không bằng thử làm làm. Lưu Mẫn Quân nói, nếu là quả thực có thể làm ra tới. Vậy không thể tốt hơn, cũng không biết tướng quân bọn họ như thế nào. Tốt Châu hình thức hỗn loạn, ta tưởng tượng cứ yên tâm xuống dưới. Phùng Trinh nói, phu nhân cứ yên tâm đi, hiện tại tuy rằng hình thức không rõ, chính là tướng quân rốt cuộc là đại tướng quân thân quốc nhục, thả đối đầu kẻ địch mạnh, sẽ không có việc gì. Lần này lại là có bị chi chiến, nhất định có thể đánh thắng. Trên thực tế Phùng Trinh chính, mình cũng có chút lo lắng bất quá đối lưu mẫn quân bên này tự nhiên là muốn chấn an là chủ hai người nói chuyện tô tinh cười từ bên ngoài đi vào tới phu nhân quân giới phường bên kia tựa hồ có chút mặt mày nhanh như vậy phụng trinh nghe vậy vui vẻ đỡ bụng đối với lưu mẫn quân nói phu nhân ta đây liền hãy đi trước nhìn xem lưu mẫn quân có chút lo lắng nguy không nguy hiểm nếu không liền đừng đi nữa phụng trinh cười nói không có việc gì ta đứng đàng xa xa nhìn hiệu quả là được Quân giới xưởng liền tính trẻ tạo ra hỏa dược tới, phóng chừng hiệu quả cũng không phải thực tốt. Có thể đem trên mặt đất tạc ra một cái hố, hù dọa người liền tính thực không tồi. Công nghiệp quân sự xưởng này, đó đại sư nhóm xác thật không nghiên cứu ra cái gì đại uy lực vũ khí, ném tới người trên người, nhiều lắm là tạc thương thôi, hoàn toàn không có phùng trinh, theo như lời tạc bằng một cái tiểu đội núi như vậy đại uy lực. Lại nói tiếp, cũng chính là phóng đại pháo chút thôi. Có. Trước giống đời sau Tết âm lịch thời điểm giải trí vẫm sấm mùa xuân. Nhưng dù vậy, các thợ thủ công đối với loại này có thể phát ra thật lớn tiếng vang, giống như sấm sát giống nhau vũ khí sinh ra thật sâu kính sợ. Hơn nữa cấp cái này vũ khí lấy một cái thực uy phong cũng chưa tên, thiên lôi giận. Lần này tự tạc đi xuống, không phải giống thiên lôi tức giận giống nhau sao. Phùng Trinh đứng xa xa nhìn động tỉnh sau, trong lòng vẫn là có chút thất vọng. Này vũ khí lực sát thương quá nhỏ, dùng ở trên chiến trường nhiều nhắc hồ dọa người. Bất quá loại chuyện này cũng cấp không tới. Trong lịch sử loại này nhiệt vũ khí chính là đã trải qua gần ngàn năm đâu. Chính mình đưa ra những cái đó cấu tứ, các thợ thủ công có thể ở như vậy, tài nguyên khuyết thiếu thời điểm làm ra mấy thứ này tới, đã thật không tồi. Bất quá phùng chinh vẫn là làm các thợ thủ công nếu có mặt mày, tiếp tục đề cao loại này vũ khí lực sát thương bất quá loại này thiên lôi giận cũng có thể lộng điểm ra tới lo trước khỏi họa lúc này túc châu bên này cũng sắp trải qua một hồi đại chiến trương định nam đại quân tới rồi túc châu lúc sau cũng không có vào thành mà lại lập tức tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái binh không tá giáp cả ngày đều ở tra lau binh khí chuẩn bị chiến đấu trương định nam tắt vào túc châu trong thành gặp được chính mình mẫu thân trưởng phu nhân Biết trưởng phu nhân từ hà sáo trở về lúc sau, đã bị đại tướng quân giam lỏng ở hậu viện lúc sau, càng là đỏ đôi mắt. Mẫu thân, hài nhi. Bất hiểu, lần nãy ngươi liện bụi ta đi hà sáo đi. Trưởng phu nhân một thân tố sắc, lại vẫn như cụ thực tinh thần. Nơi này khá tốt, đi hà sáo bên kia, còn phải cả ngày vì ngươi lo lắng. Ta ở chỗ này mắt không thấy tâm không phiền. Nói nữa, bên cạnh ngươi có mẫn quân chiêu cô, ta cũng không lo lắng. Phùng Trinh cũng là cái có khả năng, xin ý thượng sự tình giao cho nàng xử lý là được. Trương Định Nam nói, Mẫn Quân cùng Phùng Nương Tử hiện tại đều có thai. Nghe được lời này, Trương Phu Nhân. Vui vẻ, chuyện khi nào, như thế nào cũng chưa tin tức truyền quay lại tới. Vài tháng, Trương Định Nam nói, bởi vì lo lắng ra biến cố, cho nên không dám ra bên ngoài truyền tin tức. Có đôi khi hắn nghĩ chính mình này ngàn phòng vạn phòng còn phải đề phòng thân cha, trong lòng liền cảm thấy ngạn khuất. Trương phu nhân biết hắn lo lắng cái gì, cười nói, yên tâm đi, hắn chính là lại hồ đồ, cũng không thể làm ra thương tổn chính mình tôn tử sự tình. Bất quá mẫn quân bên kia người đến chiếu. Cố hảo, sớm một chút cho ta thêm cái tôn tử, ta này trong lòng liền thoải mái. Lập tức phải làm tổ mẫu, trương phu nhân tâm tình liền càng thêm hảo. Hiện giờ nàng trong lòng đã tưởng khai. Đối với trường tế thế không có từ trước kia phân tâm tư, cho nên toàn thân nhẹ nhàng, thân thể nhưng thật ra so trước kia càng thêm ngạnh lãng. Trường tế thế cho rằng nàng tại đây hậu viện đóng lại, sớm muộn gì muốn chính mình cô độc chết già, quả thực đang nằm mơ, nàng này mỗi ngày quá không biết nhiều dễ. Chiều, chỉ là nhìn hắn đứa con này hậu viện náo nhiệt, liền cùng xem diễn dường như, mẫu tử hai lại nói trong chốc lát lời nói. Trương Định Nam liền chuẩn bị đi thư phòng bên kia tìm Đại tướng quân Trương Tế Thế thương lượng tác chiến an bài sự tình. Mới ra hậu viện xuyên qua hành lang gấp khúc nghênh diện liền gặp phải một người tuổi trẻ phụ nhân lãnh mấy kế nha hoàng bà tử đi tới. Trương Định Nam trong lòng tự nhiên suy đoán đánh giá nếu Lưu Mẫn Quân vị kia trưởng tỷ chính mình đại tẩu liền cũng tị hiềm thối lui cúi đầu cũng không thèm nhìn tới này nghênh diện lại đây Lưu Mẫn Thục. Lưu Mẫn Thục thấy hắn thế nhưng cúi đầu. Đều không xem chính mình, tức khắc trong lòng sinh giận. Vừa mới nặng chính là nghe được chương định nam tới trong phủ, cho nên riêng ra tới thế thượng một mặt. Nặng chính là muốn nhìn một chút cái này chương định nam, rốt cuộc cùng chính mình ở cảnh trong mơ có gì bất đồng. Không nghĩ tới ngân diện vừa thấy, thế nhưng là một cái ngân bào tiểu tư, dáng, Người đỉnh bạc, khuôn mặt tuấn mỹ, so với chương thừa tông tới, một chút cũng không kém. Nhưng thật ra so trong trí nhớ mê người vài phần. Lưu Mẫn thuộc tự nhiên không biết, đời trước chương định nam phu thê sinh hoạt không phối hợp, một lòng chỉ có thể nhào vào sự nghiệp thường, cho nên liền khuyết thiếu vài phần lực tương tác. Hiện giờ có thê có tử, sự nghiệp thành công, cả người cũng có vẻ tự tin phi dương lên. Bất quá lúc này nàng nhìn như vậy chương định nam, trong lòng nhân thật ra thoát, ra một cổ toan vì Người này, nguyên bản hẳn là hán trượng phu, hiện tại lại tiện nghi lưu mẫn quân sớm biết rằng lúc trước liền không nên làm lưu mẫn quân lấy chồng làm nàng tùy tiện xứng cá nhân cũng tốt hơn làm nàng gả cho trương định nam bất quá lúc này đã chậm nàng trong lòng không thắng ảo não vị này chính là nàng ra vẻ không biết nhìn trương định nam trương định nam cúi đầu nói định nam gặp qua đại tẩu nguyên lai là tiểu thúc a đã sớm nghe tướng công nói ngươi đã trở lại người cúi đầu làm gì a chúng ta thúc tẩu chi gian không cần như vậy khắc khí Nàng hôm nay cô ý ăn diện lộng lẫy một phen, tự nhiên không thể làm Trương Định Nam xem đều không xem chính mình liếc mắt một cái. Trương Định Nam lại vẫn như cũ cúi đầu, lệ không thể phế. Đại tổ nếu là không có việc gì, ta liền đi trước thầy phụ thân đại nhân. Còn có chính sự muốn thương nghị đâu. Lưu Mẫn Thục kiềm chế trụ trong lòng không mau, lạnh mặt nói, cũng không có gì sự tình, chỉ là ta kia mụi tử đi. Ha sao, cũng không biết tình hình gần đây như thế nào lần này như thế nào không cùng nhau lại đây trương định nam nghe nặng nhắc tới mẫn quân sự tình trên mặt cười ngựa khí cũng ôn hòa rất nhiều lần này dù sao cũng là trinh chiến không hảo mang nàng ra tới thả nặng hiện giờ người đang có thai không nên tàu xe mệt nhọc ngày sau có cơ hội ta sẽ mang nàng trở về bái kiến đại tẩu nghe được lưu mẫn quân mang thai tin tức lưu mẫn thục tức khắc đầy mặt kinh ngạc trong óc cũng ngơ ngẩn nàng mang thai đúng vậy Trương Định Nam nói, lại cảm thấy lúc này, đứng ở chỗ này cùng một nữ nhân nói chuyện có chút lãng phí thời gian, liền nói, ta còn muốn đi gặp phụ thân đại nhân, liền tưởng cáo từ. Nói xong đối với Lưu Mẫn Thục gật gật đầu, liền trực tiếp đi rồi. Chỉ để lại Lưu Mẫn Thục đứng ở tại chỗ, thiếu chút nữa xé nát khăn. Bên cạnh bố em thấy nàng thần sắc lội ra ngoài, chạy nhanh nói, tiểu thư, chúng ta vẫn là về trước trong phòng đi. Lưu Mẫn Thục lúc này mới oán hận xoay. Người hướng tới chính mình sân đi đến. Vừa vào cửa, nàng liền khí quan ngã nát cửa đại bình hoa, lưu mẫn quân như thế nào nhanh như vậy liền có thai, lúc này mới bao lâu, ta cũng chưa hoài thượng, nàng thế nhưng liền có thai. Nhớ tôi ở cảnh trong mơ, chính mình cùng Trương Định Nam trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, mãi cho đến mặt sau xảy ra chuyện lúc sau, nàng cũng chưa hoài thượng hài tử. Nhưng lưu mẫn quân gã cho Trương Định Nam lúc sau, nhanh như vậy liền có hài tử. Thuyết minh Trương Định Nam cùng Lưu Mẫn Quân cảm tình rất tốt. Dựa vào cái gì, chính mình không được đến Trương Định Nam Tâm, Lưu Mẫn Quân lại như vậy dễ như trở bàn tay được đến. Này đó dựa vào cái gì? Rõ ràng nàng mới là Lưu ra đích trưởng nữ, đời trước không trở thành thái tử phi, đời này trở thành thái tử phi, rồi lại không có hoài thượng hài tử. Mà Trương Thừa Tông cũng không biết vì cái gì nguyên nhân, đối nàng cũng càng thêm lạnh đạm. Tiểu thư, người phát giận cũng vô dụng, chúng ta hiện tại muốn. Nỗ lực hoài thờn à, mắt thấy đại công tử hiện tại cùng cái kia ngoại tộc nữ tử đi càng thêm gần, này chỉ sợ qua không bao lâu, liền phải tiến cử môn. Nghe nói này đó ngoại tộc nữ tử mệnh tiện, đều hảo sinh dưỡng, quay đầu lại lại đoạt ở phía trước. Lưu mẫn thục cả giận, sợ cái gì lại có thể sinh, cũng là ngoại tộc giả loại, chẳng lẽ về sau ra nghiệp con cấp đứa con hoang không thành. Này nhưng nói không chừng, này có hai tử, luôn là đa tạ bảo đảm. Tổng không thể chờ mặt khác hai tử. Trưởng thành, chúng ta tiểu thiếu ra mới ra tới, kia đã có thể có hại. Lưu mẫn Thục nghe vậy, trên mặt đổi đổi. Nhớ tới chính mình vẫn luôn không ngoài thượng. Trương Thừa Tông Tự hồ đối nàng dung mạo cũng không hề mê luyến. Tới nàng trong phòng thời gian cũng không nhiều lắm, tưởng ngoài thượng cũng càng khó khăn. Hiện tại lại nhiều cái hồ mị tử muốn vào môn. Nghĩ lại ở cảnh trong mơ, Trương Định Nam vẫn luôn chỉ cưới nàng một cái. Hậu viện cũng chưa người, so sánh với dưới, trong lòng loáng Thoáng có chút hối hận. Nếu lúc trước chính mình gã cho Trương Định Nam, băng vào chính mình tiên chi năng lực, không nói được là có thể giúp Trương Định Nam cướp lấy thai tử chi vị, nhưng thật giả cùng Trương Định Nam tự nhiên muốn kính nàng, cũng tốt hơn hiện tại bị Trương Thừa Tông như vậy bạc đại. Bất quá, nàng loáng thoáng nhớ tới một việc tựa hồ chính là lần này phát sinh, nhưng thật ra một chút cũng không hề hâm mộ lưu mẫn quân. Lần này, còn không phải là mang thai sao, lần này nhưng, thật ra xem nàng có hay không mệnh sinh hạ đến đây đi. Trương Định Nam đi vào thư phòng thời điểm, trưởng tế thế đang ở chỉ đạo Trương Thừa Tông lần này như thế nào xuất binh, trên chiến trường như thế nào dụng binh. Thư phòng nhất phải phụ tử ôn nhu. Nhưng thật ra Trương Định Nam đứng ở cửa, tiếng không được, lại đi không được. Một lát sau, bên trong người ta nói xong rồi, thư phòng ngoại người đi vào thông báo, Trương Định Nam lúc này mới vào thư phòng. Trượng tê thế nhìn thấy Trương Định Nam, tiếng thư phòng lúc sau, này trên mặt ôn nhu đã có thể không thấy, nhưng thật ra mang theo vài phần bất mãn. Quá mấy ngày muốn khai chiến, người tới nơi này làm cái gì? Trương Định Nam nói, hài nhi tới thỉnh giáo phụ thân, đến lúc đó như thế nào tác chiến? Trượng tê thế cười lạnh nói, người chủ ý không phải rất lớn sao, còn tới hỏi ta làm cái gì? Phía trước nói đi đánh mọi vợ, liền chính mình trộm đi đánh mọi vợ, không phải còn rất uy phong hiện tại lại nói đến thỉnh giáo bổn đem lời này, bổn đem còn có thể tin. trương định nam cúi đầu nói, mọi vợ sự tình, hài nhi xác thật là lỗ mạng, bất quá hài nhi cũng là có khổ chung. phía trước mỗi lần mọi vợ đều là gió mạnh mà đến, gió mạnh mà đi. bọn họ nhưng thật ra lanh lẹ, nhưng thật ra làm chúng ta bị động rất nhiều. hài nhi thật sự khí bất quá, liền trộm đi cho bọn hắn điểm giáo huấn. Trưởng tê thế nói, ta còn tưởng rằng người là nhìn ta này tốt trâu quá bình tĩnh, mới đến cấp bổn đem tìm điểm sự tình vội đâu. Thôi, hiện giờ đại chiến sắp tới, này bút trướng trước lưu trữ, về sau lại tính. Lần này tác chiến kế hoạch, ta đã an bài đi xuống, người bên kia hẳn là cũng thấy được đi. Phạm là đại chiến phía trước, đại tướng quân tổng hội trước tiên bảo cho biết, làm các bộ chuẩn bị sẵn sàng, an bài các bộ binh mã trước tiên thao luyện hảo hàng ngũ, mới có thể ở đại chiến đã đến hết sức. Như canh tay sai sử, Trương Định Nam sát thật đã sớm nhận được, chẳng qua lần này lại cũng có chút chính mình tâm tư. Liền nói, tác chiến. Kế hoạch hài như thấy được, không có ý kiến. Bất quá bởi vì lần này đánh trước trận, lo lắng xuất xư bất lợi, rồi sĩ khí, cho nên chuẩn bị giống phụ thân mượn điểm binh lực. Binh lực là không có. trưởng Tế Thế một ngụm từ chối nói. Trương Thừa Tông cũng nói, đúng vậy nhị đệ. Hiện giờ các bộ binh lực căng thẳng, cũng không thể dễ dàng điều phối. Trương Định Nam sắc mặt bất biến nói, nếu phụ thân cùng đại ca đều nói như vậy, kia hài nhi là không dám hy vọng xa về điều động binh lực chẳng. Qua làm phía dưới người xuân phong, tổng muốn cho bọn họ nhiều chút tự tin, ta biết phụ thân bên này có chút, thứ này đối mang nhân cũng có chút uy hiếp lực, ta muốn mang chút trở về, cũng có phía dưới người gia tăng điểm tự tin. Việc này trương tế thế liền có chút do dự. Phía trước hắn rốt cuộc có chút bên tâm tư, cũng tưởng thử một chút hà sáo bên này sức chiến đấu, cho nên không có nghĩ tới cho bọn hắn cái gì chi viện. Bất quá lúc này Trương Định Nam trực tiếp nói ra, hắn này liện không. Thảo cự tuyệt, rốt cuộc phía trước cự tuyệt binh lực, hiện tại nếu là muốn vũ khí cũng bị cự tuyệt, nếu là đánh bại trận, không thiếu được đến lúc đó bọn họ lấy cái này làm lấy cớ. Thả cũng sẽ làm phía dưới người giác lạnh tâm. Trường tế thế hơi suy tư, liền nghĩ kỹ trong đó lợi và hại, hảo, một khi đã như vậy, này đó ngươi cầm đi dùng đi. Nói cho bọn lính, hảo hảo đánh một trận, quay đầu lại đều có trọng thưởng. Trương định nam lập tức nói, đà tạ phụ thân. Trường tế thế cũng không có tâm. Tình lại cùng hắn nói chuyện, hảo, nếu là không có việc gì, ngươi liền sớm trút trở về an bài đi. Này xung phong chính là sự tình quan trọng đại, là, hài nhi này liền trở về an bài. Trương Định Nam cung cung kính kính ứng, xoay người đi ra ngoài. Đại Trương Định Nam đi rồi lúc sau, trường Tế thế thở dài. Thừa Tông, ngươi sợ nếu là ngươi nhị đệ lúc này đây cũng chưa về, ngươi đại như thế nào? Trương Thừa Tông mặc lộ vẻ khó hiểu, sẽ không biết vụ thân chỉ chính là ý gì. Ta nghe nói hắn. kia thủ hạ một ít thuộc hạ, đến lúc đó như thế nào an trí những người này? Trương Thừa Tông nói, tự nhiên là đem những người này nghỉ khách lộng đi, hoặc là biếm vị binh lính bình thường. Như vậy liền không lo lắng bọn họ tác loạn. Nghe được lời này, trường tế thế khuôn mặt một đốn, trong mắt mang theo vài phần thất vọng. Người à, vẫn là khiếm khuyết. Người nhị để nếu là không còn nữa, bọn họ còn có thể tác loạn làm cái gì? Những người này nhưng đều là người tài ba, người hẳn là nghĩ cách. Thu làm mình dùng. trương thừa tông sắc mặt biến đổi, ái náy nói, hài như sợ hãi, chỉ lo lắng bọn họ sẽ đối ta có ý kiến, đến lúc đó sẽ nhiễu loạn tốt trâu yên ổn. Trưởng tế thế nói, Thừa Tông, ngươi phải nhớ, này thiên hạ người tài ba dữ dội nhiều, ngươi nếu là bởi vì kiên kỵ liền tiếng Anh tràn ép, ngày sau như thế nào còn có người dám vị người hiệu lực. Thường vị giả nhất định phải làm giả chống trải, chớ có câu nệ với một mảnh tiểu thiên địa. Trương Thừa Tông khuôn mặt một tốt, Thừa Tông ghi nhớ phụ thân đại nhân dạy bảo, lúc này Trương Định Nam còn không biết chính mình cha cùng huynh đệ đang ở thảo luận hắn đã chết lúc sau, như thế nào phân phối hắn tài sản này một chút hắn đang ở nhà kho rời đi vũ khí tiêu sơn đi theo hắn phía sau nói tướng quân còn thuận lợi trương định nam nhàn nhạt cười cười mặc kệ như thế nào đồ vật tới tay là được khác liền không cần suy nghĩ tiêu sơn thấy trương định nam trong mắt mang theo vài phần mất mát cũng biết hắn trong lòng không thoải mái rốt cuộc là chính mình thân cha lại như thế bất công xác thật lệnh người thất vọng buồn lòng. Nhớ trước đây chính hắn kia lão cha lão nương cũng không như vậy bất công. Bởi vì hắn cha mẹ tự hồ ai đều không yêu, chỉ yêu bọn họ chính mình. Ai, lại nói tiếp, ai cũng không thể so ai hảo quá. Cũng may hắn cùng tướng quân đều cưới cái hảo tức phụ, cũng không lo không ai yêu thương. Đồ vật rời đi lúc sau, tiêu sơn liền không đi theo ra khỏi thành, mà là lãnh một nhóm người, chuẩn. Bị đến lúc đó đi theo bên trong thành đại quân cùng nhau đi ra ngoài nghìn chiến. Cũng coi như là Trương Định Nam Lưu chuẩn bị ở sau đi. Đến nỗi bên trong thành đại quân, đối với kỵ binh Nguyễn Ý đi theo bọn họ cùng nhau hiệp trợ tác chiến, tự nhiên là nhất tay tán thành, cho nên cũng không ai cảm thấy không ổn. Dù sao đều là toàn ra người, ai cũng không cần đề phòng ai. Mà xa ở Hà Sáo vùng trên cùng Lưu Mẫn Quân, chính phủng bụng, nghe quân sư khuyên can. hai vị phu nhân à, các ngươi, nhanh lên rồi đi Hà Sáo, mọi giờ lần này tựa hồ là chia quân mà đến. Cung nam tinh vẽ mặt đau đầu nhịn này hai cái bụng to nữ nhân. Phụng Trinh tự nhiên là nguyện ý đi, nàng lại không phải đánh giặc, lại hoài hại tử, lưu lại nhưng vô dụng à, bất quá vấn đề là lưu mẫn quân không muốn đi. Làm hà sáo chủ mẫu, nơi này con dân hiện giờ đều là nàng con dân, ngày thương đều thật phần tôn kính kính yêu nàng. Bởi vì nàng mang thai sự tình, toàn bộ hà sáo thành điều chúc mừng hảo chúc thiên. Cho nên nàng, đối nơi này đã là có thâm hậu cảm tình. đặc biệt là Trương Định Nam lúc này không ở Hà Sáo, như vậy nàng làm Trương Định Nam Thế Tử, tự nhiên có trách nhiệm bảo hộ cái này địa phương. Mặc dù nàng không thể ra trận giết địch, nhưng là chỉ cần nàng lưu tại Hà Sáo, đối với Hà Sáo, ba tánh cùng thủ thành binh lính đều là một loại tinh thần thượng của vũ, Cho nên nàng kiên quyết không đi. Hai vị tiên sinh, các ngươi không cần lại khuyên, ta sẽ không đi. Nếu là ta đi rồi, ta ngày sau như thế nào trợ? Về đối mặt Hà Sáo ba tánh. Như thế nào đối mặt xa ở tốt Châu giết địch tướng quân? Cho nên ta không thể đi, cũng không nghĩ đi. Nếu là các ngươi quả thật là không yên tâm ta, phải hảo hảo an bài thủ thành sự tình, chỉ cần mọi vợ binh lính sát không tiến vào, ta liền sẽ không xảy ra chuyện. Ai, phu nhân, ngươi này lại là Hà Tất A, đó là không vì chính mình tưởng, cũng muốn vì tiểu chủ nhân suy nghĩ. Lưu Mẫn Quân vốt bụng, vẻ mặt kiên định, hắn nếu lựa chọn thế đạo này sinh ra, liền chú định. Muốn đối mặt như vậy thời điểm, cùng với về sau làm hắn yếu đuối trốn tránh, không bằng lúc này khiến cho hắn học được kiên cường cùng gánh vác. Nàng quay đầu lại nhìn Phùng Trinh, Phùng Trinh, người đi đi, không cần lo cho ta. Người vì hà sáo làm đã đủ nhiều. Lúc này, không cần lưu lại. Phùng Trinh nghe nàng nói này đó, nơi nào còn nguyện ý đi. Hơn nửa lần này mọi giờ binh lực cũng không nhiều, cũng không nhất định sẽ đánh tiếng vào. Cùng với hốt hoảng chạy trốn, không bằng hảo hạ thủ thành. Đi, ta cũng không đi. Phu nhân nói rất đúng, ta đã vì hà sáo làm rất nhiều, cũng không kém lúc này đây. Chờ lần này đánh đi rồi mọi giờ lúc sau, chúng ta còn muốn một lần nữa xây dựng hà sáo thành đâu. Lưu mẫn Quân đôi mắt đỏ lên, trong lòng rất là ái náy. Nàng biết là chính mình trở ngại phùng chinh rời đi bước chân. Nàng cầm phùng chinh tay, hảo, kia chúng ta liền cùng nhau. Nếu là tồn tại, về sau người chính là ta thân tỷ tỷ giống nhau. Phùng Trinh cười nói, ta đây đã có thể chờ mọi vợ. Đi rồi, chiếm phu nhân tiện nghi. cung Nam Tinh cùng Tống Tiên sinh thấy hai người đều không đi, cũng là thở dài một tiếng. Lưu Mẫn Quân cười nói, hai vị tiên sinh đừng lo lắng chúng ta, nhưng thật ra bên ngoài dân chúng, nhất định phải thu nạp tiếng vào, đừng đến lúc đó bị mọi vợ nhóm hại. Đà An bài, những cái đó lưu lại khương tộc nhân không muốn đi. Một ít các nữ nhân cũng nguyện ý tác chiến. Những người này nhưng thật ra có tình có nghĩa. Cung nam tinh cảm khái nói. Phùng Trinh nói. Bọn họ thật vất vả có chính mình gia viên, tự nhiên không nghĩ như vậy bị người phá hủy. Chỉ thế còn không có tới kịp làm cho bọn họ quá dài lâu một chút. Việc này rốt cuộc quá đột nhiên. Ai cũng không nghĩ tới mang nhân thế nhưng sẽ vòng đến khương tộc nhân địa bàn thượng, ngàn dặm xa xôi tới hà sáo bên này. Xem ra lúc trước Trương Định Nam sát thật đem bọn họ cấp khi dễ quá thảm, đây là thật sự hận thường. Phía trước Trương Định Nam bọn họ sở dĩ không có lưu lại quá nhiều binh lực phòng bị. Mang tộc người, chính là bởi vì thỏa mãn ly Hà Sáo thành quá xa. Cơ hội những năm gần đây, trước nay không có tới qua sông Bộ Thành bên này. liền cách Hà Sáo gần nhất một cái bộ lạc, đều bị Trương Định Nam thu thập sạch sẽ. huống chi là ngàn dặm ở ngoài mang tộc đại quân. Cho nên lần này mọi giờ hành động. Làm hà sáo bên này có chút trở tay không kịp. Hơn nữa lần này mọi giờ cũng tặc giả hoặc, cũng không kéo đại kỳ, xuân sao một đám người liền hướng bên này chạy tới. Nếu không phải ý mã thương đội ở. Thảo Nguyên thường nghe được tin tức nhận ra những người đó là mọi vợ, bọn họ chỉ sợ điều còn không có nhanh như vậy được đến tin tức đâu. Bất quá cũng may bọn họ đại bộ đội đều bôn túc trâu đi, hà sáo bên này người lại không nhiều lắm. Bởi vì hà sáo bên này địa hình đặc thù, lúc trước bởi vì cùng dân tộc Khương đánh mấy trăm năm, cho nên này tường thành một năm sơ so một năm cao, những cái đó mọi vợ nếu muốn công thượng tường thành, thật đúng là có rất lớn khó khăn. Cho nên mọi vợ lần này lại. Đây, đánh giá cũng biết là không có gì hảo kết quả. Bất quá dù vậy, hà sáo bên này cũng không thể coi khi. <cười> Lưu Mẫn Quân quyết định không sao khi đi, cùng Nam Tinh cùng Tống Lão Thiên sinh liền nhanh chóng tiến và chuẩn bị chiến tranh phòng thủ trạng thái. Có hà sáo như vậy kiên cố tường thành, bọn họ cũng căn bản không suy xét quá đi ra ngoài tiến công đối phương. Dù sao chỉ cần kéo, chờ Túc Châu bên kia kết quả ra tới, đã biết tin tức lúc sau, những người này cũng nên lui xuống. A Ba, Đại, Vương thật sự sẽ xuất binh đối phó Trương Định Nam sao? Túc Châu thành nơi nào đó đã danh nơi bí ẩn, một đôi hai cha con đang ở ám giả trung trộn hội hợp, nhỏ giọng thương lượng lần này chiến sự. Nếu là Trương Định Nam tại đây, nhất định sẽ nhận ra, người này đúng là đã rời đi Hà Sáo hồi lâu Liên Sơn Bộ Lạc, thủ lĩnh cùng công chúa. Liên Sơn Y Lan trong mắt mang theo vài phần hận ý, chỉ cần lần này Đại Vương đối phó rồi Trương Định Nam, chúng ta liền cùng hắn hợp tác, ngày sau nội ứng ngoại. Hợp, không lo bắt không được nay túc châu thành. Liên Sơn Tù Trưởng nói, Đại Vương nếu đáp ứng rồi, liền nhất định sẽ xuất binh. Chỉ là a ba này trong lòng luôn là có chút lo lắng. Này đại đường người tuy rằng không thể tin, nhưng kia mang tộc cũng không phải người tôn. Chúng ta cùng bọn họ hợp tác, tổng cảm thấy cũng không ổn. À ta, lúc này cũng đừng do dự. Nhìn một cái hiện giờ chúng ta tình cảnh. Tại đây đại đường người địa phương kéo dài hơi tàn. Những cái đó đại đường người căn bản là. Dân, hiện giờ lại đều phản bội hắn. Những cái đó kẻ phản bội, hẳn là bị mang tộc người giết sạch. Tính, cứ như vậy quyết định. Chỉ cần mang tộc người đối phó rồi hạ sao, chúng ta ngày sau liền trợ giúp bọn họ đối phó Tốt Châu Thành. Nếu là mang tộc người đánh hạ Tốt Châu Thành, chiếm lĩnh này đại đường quốc thổ, chúng ta về sau nhưng chính là đại công thần. Liên Sơn tù trưởng nhớ tới cái này, cũng là thập phần kích động. Hai bàn tay trắng hắn, thật sự quá hy vọng thay đổi hiện trạng. Liên Sơn ý, Lan cười nói, đến lúc đó bằng ta mỹ mạo cùng tài trí, cũng có thể lên làm đại đường người trong mắt cao quý Hoàng Phi. Ta muốn cho này đại đường người đều trở thành ta nô lệ. Hảo, làm này đó đại đường người trở thành chúng ta nô lệ, vì chúng ta trăng thả. Liên Sơn hai cha con ngày thứ hai liền nghe được về mang tộc phát binh tin tức. Lúc này mang tộc khoảng cách tốt châu thành đã là không đủ 20 dặm lộ. Mà lúc này Trương Định Nam đã lãnh bản bộ binh mã tiến đến kháng địch. Đại quân thì, tại mặt sau bài trận, tùy thời chuẩn bị cùng đại quân đối địch. Trận này trượng không có bất luận cái gì kỹ xảo. Hoàn toàn bằng vào hai bên thực lực ngạnh kháng, xem như Hà Sáo quân gặp phải nhắc nghiêm túc một lần khảo nghiệm. Bất quá lúc này đây, Trương Định Nam lại không có nửa điểm lùi bước. Nếu hắn kiên trì ngày sau mục tiêu, như vậy tương lai khảo nghiệm chỉ biết đừng lần này càng thêm khoảng thời gian. Hơn nữa hắn cũng muốn làm chính mình phụ thân Trương Tế thế xem hắn thực lực cho hắn. Biết chính mình đứa con trai này, cũng không phải hắn muốn tràn áp là có thể tràn áp trụ. Lúc này, đối đầu kẻ địch mạnh, ai cũng không phát hiện, một liệt nhân số mấy nghìn người mang tộc quân đội đã ly hà sáo càng ngày càng gần. Phùng Trinh, bên ngoài trạng huống như thế nào? Phùng Trinh mới từ trên đường trở về, Lưu Mẫn quân liền khẩn trương tiến lên dò hỏi. Phùng Trinh cũng lý giải nặng hiện tại tâm tình, nàng lúc trước tốt xấu cũng là trải qua qua đêm châu thành lần đó mạo hiểm vạn phần. Đại chiến, cho nên hiện tại tuy rằng khẩn trương, lại cũng không có như vậy sợ hãi. Lưu Mẫn Quân liền không giống nhau, rốt cuộc là sinh hoạt ở phòng Hoa Kinh Đô quý tộc tiểu thư, thình lình tới cái này chỗ ngồi, thành này Hà Sáo thành nữ chủ nhân, lớn bụng thời điểm trải qua ngoại tộc tới phạm. Cũng thật mệt Lưu Mẫn Quân có thể những Hà Tâm sợ hãi, kiên trì Lưu lại trấn thủ Hà Sáo thành. Bên ngoài bá tánh tuy rằng lo lắng, bất quá biết có đại quân bảo hộ, cho nên cũng không có hoảng loạn. Hơn, nửa cung tiên sinh bọn họ trấn an thích đáng, hiện tại cũng không có xuất hiện hỗn loạn. Công tiên sinh đã ở thu nạp Tráng Đinh, chuẩn bị làm thủ thành quân dự bị. Nơi này dù sao cũng là biên thành, mọi người đều trải qua quá này đó, cho nên đều rất phối hợp. Phùng chính tận lực dùng không nhanh không chậm ấm điều kể ra, ảnh hưởng lưu mẫn quân tinh thần. Lưu mẫn quân quả nhiên thả lỏng một ít, chỉ cần ba ánh không loạn liền hảo. Nghe công tiên sinh nói, lần này tới phạm chi địch chỉ có mấy. Nghìn người, chúng ta tường thành kiên cố, có thể ngăn cản một đoạn thời gian. Chỉ cần phu quân bọn họ đã trở lại thì tốt rồi. Phùng Trinh nói, phu nhân, chỉ sợ tướng quân một chốc một lát cũng là cũng chưa về. Tốt Châu bên kia, chỉ sợ đã đánh nhau rồi. Tướng quân bên kia nhất định không thể lâm trận trở lại hà sáo, một trận, chúng ta vẫn là muốn dựa vào chính mình. Nàng cũng không nghĩ lưu mẫn quân nước lạnh, chính là lưu mẫn quân muốn thủ thành, phải biết hiện tại tình trạng. Hơn nữa, Phùng Trinh cũng hy vọng. Lưu Mẫn Quân biết này đó tình huống sau, có thể làm ra chính xác phán đoán. Tỉ như ở nguy hiểm thời điểm, có thể rời đi hà sao, giữ được một mạng. Biết tình huống sau, Lưu Mẫn Quân trầm mặt trong chốc lát, liền nói, vẫn là đến làm bên trong thành phụ nhân chuẩn bị tốt hậu cần vật tư. Còn có Phùng Trinh, ngươi lần trước ở Tốt Châu dùng quá cái loại này vũ khí, cũng có thể chuẩn bị một ít. Phùng Trinh nói, hiện giờ có Thiên lôi giận, nhưng thật ra so với kia cái hiệu quả muốn hảo. Lưu mẫn quân thở dài, nếu là quân giới phượng bên kia có thể làm ra người theo như lời cái loại này, thuốc nổ thì tốt rồi. Chúng ta hà sáo thành, ai cũng phá đến không được. Hà sáo ngoài thành, mang tộc đại quân mới đến 7-8 dặm vị trí, đã bị ngầm gai ngược cấp thứ người ngã ngựa đổ. Đây là hà sáo được đến tin tức lúc sau, quân có giữ nhóm lãnh dân chúng cùng nhau ở chỗ này thiết trí ra tới. Bởi vì gai ngược cũng không lớn. Thả dùng cỏ xanh cấp bao trùm, một tảng lớn, căn bản. Xem không lớn ra tới. Này mang tộc người lại không chuẩn bị, bị như vậy một thứ, cũng tổn thất không ít chiến mã. Này đó con ngựa bị thương chân, về sau liền không thể lại tác chiến. Mà những cái đó từ trấn kinh con ngựa trên người rơi xuống mang tộc nhận, cũng bị đâm cái khắp cả người lăng thương, càng là kêu thảm thiết không thôi. Này đó đại đường người là sớm có chuẩn bị à, bọn họ là như thế nào biết được chúng ta muốn tới tấn công bọn họ một người tuổi trẻ mang tộc tiểu tướng nói bên cạnh một cái tuổi tác hơi lớn lên tướng lãnh nói tam vương tử không biết này đại đường người nhất dảo hoạt sơ so thảo nguyên thượng lan càng thêm dảo hoạt hơn nữa bọn họ tìm hiểu tin tức thủ đoạn rất nhiều thường thường chỉ cần chúng ta quân đội từ vương đình xuất phát bọn họ liền sẽ được đến tin tức này tuổi trẻ tiểu tướng đúng là mang tộc thủ lĩnh cái thứ ba nhị tử thác đạt lúc này thác đạt cao hứng nói nguyên lai đại đường người như thế thông minh Ngày sau ta nếu là trở thành đại, đường vương, ta nhất định phải làm chúng ta tộc nhân học được bọn họ bản lĩnh, ta nghe nói đại đường người vũ khí cũng làm thực hảo. Còn có những cái đó tinh mỹ khí cụ, đều là bọn họ làm được. Về sau chúng ta đem bọn họ biến thành chúng ta nô lệ, ta nhất định phải làm cho bọn họ cho ta làm ra càng thêm đẹp khí cụ. Hắn lại nói, đúng rồi, lần này chúng ta nhiều trảo viết đại đường người trở về, làm cho bọn họ giáo thủ chúng ta này đó bản lĩnh. Về sau chúng ta liền sẽ so với bọn hắn càng thêm. Thông minh, này đại tướng nghe nhíu mày, thầm nghĩ, chúng ta mang tộc người bách chiến bách thắng, nơi nào dùng học tập này đó vô dụng đại đường người bản lĩnh. Chỉ cần làm cho bọn họ trở thành chúng ta nô lệ, nghĩ muốn cái gì, an bài bọn họ đi làm là được. Bất quá đối mặt vị này rất là được sủng ái vương tử, hắn vẫn là không dám nói thẳng, liền nói, tam vương tử, chúng ta dũng sĩ hiện tại sĩ khí đã chịu đa kích. Ngài hẳn là lại lần nữa Hà Đạt công kích mệnh lệnh, làm cho bọn họ công thành. Thác Đạt nhìn nhìn đã chấn kinh các dũng sĩ, lại nhìn Hà Sáo Nguyên Nga tường thành, lắc đầu, không được, này tường thành như vậy cao, chúng ta dũng sĩ đã thu được tổn thương. Nếu lại đi ngạnh công, nhất định sẽ tổn thất thảm trọng. Đại đường người không phải thích nhất dùng mưu kế sao, bọn họ binh thư trung luyện ghi lại rất nhiều mưu lược, chúng ta hoàn toàn cũng có thể dùng mưu kế thủ thắng, mà không phải dùng chính mình dũng sĩ tánh mạng. Đại tướng nghe xong, sắc mặt hơi hắt, chỉ phải cúi. Đầu, nghe vương tử mệnh lệnh. Trên tường thành cung Nam Tinh cùng Tống lão thấy vậy, xui nổi có chút kinh ngạc. Từ trước đến nay này mang tộc công thành, nhưng đều là gần nhất liền tấn công, đánh mệt mỏi lại nghỉ ngơi, sau đó tiếp tục tấn công. Nhưng đối diện mang tộc trừ bỏ phía trước chấn kinh lúc sau, thế nhưng không hề đồng tỉnh, ngược lại ở ngoài thành dựng trại đóng quân. Tống lão hiếp mắt nói, xem ra, này mang tộc mang binh người. Cũng không đơn giản, cung nam tinh cười nói là so trước, khi những cái đó đấu đá lung tung mọi giờ nhóm cường rất nhiều. Bất quá nhìn dựng trại đóng quân an bài, cũng biết nặng tường thành đi tới đi lui. Bất quá ở bên mặt vị trí, lại cố ý diệt hai chỉ cây đuốc liền có vẻ nơi này có chút đen kịch, làm người thấy không rõ lắm. Một cái thiên phu trưởng an bài xuống tay phía dưới bác phu trưởng, lãnh mấy chục cái binh lính dọc theo dây từng chậm rãi hạ tường thành. Nãy đó binh lính trên tay đều là các loại dễ chăm chi vật đặt ở bên hông, nặng chịu. Tới rồi trên mặt đất lúc sau, liền đều ghé vào trên mặt đất, sau đó một chút hướng tới mang tộc bên kia hoạt động. Mang tộc. Đại doanh, khát đạt cao hứng nói, chỉ cần hôm nay chúng ta các dũng sĩ nghĩ người tốt, ngày mai chúng ta là có thể đánh hạ này hà Sáo thành. Hắn lại nhìn đối diện đèn đuốc sáng chân hà Sáo thành tường thành, thở dài nói, vốn định đêm tập, đáng tiếc bọn họ thế nhưng như thế phòng bị. Điểm nhiều như vậy cây đốt, như vậy chúng ta người liền vô pháp trộn quá khứ. Nghĩ đến đêm tập, tháng trong lòng cả kinh, phân phó nói, đại mộc tướng quân, nhất định phải canh phòng nghiêm ngặt này đó đại đường. Người đêm tập, bình thư thượng ghi lại, này đó đại đường người thích nhất đó là đêm tập chia sách. Đại mộc tướng quân nói, tam vương tử yên tâm đi, bọn họ đối diện quan như ban ngày, chính là đưa bọn họ chính mình bại lộ ở chúng ta trước mắt. Nếu là có người đêm tập. Không phải bị chúng ta phát hiện, thác đạt gật gật đầu, có đạo lý. Chỉ là này đó đại đường người cũng quá kỳ quái, biết rõ đêm tập sơ hỏi nhiều, lại vẫn là thích dùng loại này kê sách. Thả làm người khó hiểu chính là, thế nhưng, mỗi lần đều sẽ có kỳ hiệu. Này đại đường người có đôi khi thông minh như hồ, rồi lại vụng về như lợn. Cháy lạc đột nhiên, bên ngoài truyền đến từng đợt hô to thanh. Mang tộc đại dân bị đêm tập thành công, làm thác đạt lại học được binh thư thường một đạo lý càng là xuất hiện số lần nhiều nhất phương thức chiến đấu thuyết minh càng là hữu dụng chẳng sợ nó thoạt nhìn thực vụng về vẫn như cũ là trăm thí bách linh cung nam tinh vuốt râu cùng tống lão hai người cười ha ha lên bên cạnh bày biện một chồng dầu chiên cây đậu một lọ tiểu rượu hai người thoạt nhìn thập phần hiệp ý trải qua như vậy một lần đêm tập mang tộc quân đội mặc dù không thể đại động gân cốt cũng có thể thương đến một chút nguyên khí đáng tiếc cả đêm quá ngắn Không thể lại tiến hành đêm tập, nếu không nhiều tới vài lần, ngày mai thủ thành các quân sĩ cũng có thể nhẹ nhàng điểm. Ngày mai chỉ sợ là một hồi ác chiến á. cung Nam Tinh ngân trọng nói. Tống lão nói, chính là này chiến, chúng ta tất sẽ thắng. Đối với chúng ta tới nói, chiến tranh là không thể tránh tránh cho, sớm muộn gì đều phải trải qua, cùng với ngày sau trực tiếp đem vũ khí đối thượng người một nhà, trước mắt không bằng nhiều xác mọi vợ. cung Nam Tinh cũng là hơi hơi thở dài. Cũng là, nếu duy trì chủ công tranh đoạt khi vô thượng bảo tọa, ngày này liền sớm hay muộn muốn đối mặt. Chủ công hiện giờ cánh chim không phong, ngày sau phải trải qua chiến tranh chỉ biết càng ngày càng nhiều. Mà này mang tộc chiến tranh càng là, không thể tránh miễn. Tống lão, ngươi nói, chúng ta sẽ chờ đến khi một ngày sau. Tống lão mắt lé xem hắn, ngươi lời này chẳng lẽ là cố ý nói cho ta nghe. Ta tuổi tác so ngươi trường nhiều như vậy, ngươi nếu là nhìn không tới chẳng phải là nói ta cũng nhìn không tới, thật là bụng dạ khó lường nga. Cung Nam Tinh nghe được Tống Lão treo gẹo, tức khắc lắc đầu cười nói, hảo, là ta nói lỡ, nói lỡ, ta tự phạt một ly, cũng không thể uống nhiều quá, ngày mai còn phải thủ thành đâu. Ngươi quản hảo. Bên trong thành là được, đến nỗi mặt khác, liền giao cho lão phu đi. Tống Lão một bộ tiêu xái bộ dáng nói, Cung Nam Tinh cười cười, không nói chuyện nữa, thật là chậm rãi nhấm nháp trong tay chén rượu. Nhìn đối diện mọi giờ nhóm lung tung cứu họa. Sáng sớm hôm sau, Lưu mẫn Quân rời dựng lúc sau, liền nghe nói tin tức tốt này. Đại hỷ nói, Tống Thiên sinh quả nhiên dụng binh như thần, còn chưa khai chiến, liền tỏa mọi giờ sĩ khí. Hôm nay chúng ta hà sáo quân coi dự đã có thể có thể tịnh hạ. Không ít sức lực. Lão mộ tự cười nói, cũng không phải là, hôm qua nghe động tĩnh kia mọi giờ nhưng cả đêm không ngừng nghỉ đâu, hôm nay chỉ sợ cũng chưa cái gì sức lực đánh giặc. Lưu mẫn quân nhìn ngoài cửa sổ, không đánh thì tốt rồi, nếu không đó là đánh thắng, chúng ta này đó quân nhân nhóm cũng muốn tổn thất không ít. Nàng vuốt bụng, trong lòng chờ đợi ngày sau nhà mình hài nhi có thể sinh hoạt, ở một cái hòa bình hoàn cảnh trung, chưa có trải qua này đó huyết vũ tinh phong. Lúc này Phùng, Trinh đang ở quân giới phường bên trong, nhìn đại sư phụ nhóm nghiên cứu vũ khí, từ thiên lôi dẫn chế tạo ra tới lúc sau này đó đại sư phụ nhóm liền càng thêm có tin tưởng, hơn nữa lưu mẫn quân bỏ được ở bọn họ bên này bạc, duy chỉ bọn họ tiếp tục nghiên cứu, cho nên này trận quân dưới phường đại sư phụ nhóm cũng đều không nghỉ ngơi, vẫn luôn ở không ngừng đẩy nhanh tốc độ chế tác uy lực càng cường đại hơn vũ khí. tối hôm qua thượng hơi chút có chút tiến triển sau, liền làm người thông chi phùng trinh, phùng trinh vốn đang lo lắng hôm nay thủ thành sự tình, nghe thế tin tức sau, tức khắc cả người đều tinh thần phấn chấn. Chạy nhanh mang theo tô tinh lại đây nhìn xem, đây là vũ khí mới. Phùng chinh nhìn trên bàn dùng sắc lá bao viên cầu trạng vật phẩm. Bề ngoài nhưng thật ra có chút giống, nhưng là tổng cảm thấy tạo hình quái quái. Đại sư phụ nói, phu nhân nếu là phương tiện, chúng ta tìm cái chống trải vị trí thử xem xem. Này bên trong thành nơi nào còn có dãnh khoáng địa. Phương, thôi, liền làm mấy cái ra tới, quay đầu lại đối với những cái đó mọi giờ nhóm thử xem xem đi. Đại sư phụ vừa nghe, mắt sáng dựng lên, như vậy cũng hảo, vật ấy nhất định uy lực kinh người, đã thương người với vô hình. Đương nhiên loại này hiệu quả đều là chính hắn tưởng tượng ra tới, còn chưa đầu nhập thực nghiệm trung. Phùng Trinh trong lòng tuy rằng có trước thất vọng, bất quá này đó đại sư phụ nhóm có thể bám giết không tha nghiên cứu mấy thứ này, không ngừng cải tiến, cũng thập phần, không dễ dàng. Thả hiện giờ sức sản xuất trình độ còn có tài nguyên tình huống, có thể lộng tới trình độ này. Thật sự thật không tồi, nàng nói, liền trước làm ra hơn mười hai mươi cái, làm xe sử dụng thợ thủ công đi trên tường thành, đối với mọi giờ nhóm thử xem xem. Công đạo xong, nàng liền lại ra cửa, chờ nàng vừa ly khai, này đại sư phụ liền chạy nhanh an bài người chỉ tạo gấp gáp thứ này, mau, nhanh lên, đợi lát nữa chúng ta đối với mọi giờ nhóm hung hăng tới một lần, làm cho bọn họ nhìn, xem chúng ta loại này vũ khí lợi hại, ha ha ha ha. Đại sư phụ kích động đôi mắt đều đỏ. Phùng Trinh mới ra quân dưới phường, liền nghe được tường thành bên kia truyền đến hét hò. Thanh âm đều là từ ngoài thành truyền tiếng vào. Mang nhân động tĩnh đại, thường thường liền tính không có giết lại đây, cũng sẽ đem đối thủ nhóm sợ thế mất chân cẳng nhũn ra. Cũng may này đó Hà Sáo quân coi giữa bên trong, cũng có một ít thượng quá chiến trường lão binh, thực mau khiến cho này đó tân binh viên nhom ổn. Định, trên tường thành, Tống lão cũng đang nhìn phía dưới tình hình. Mang nhân nhóm trải qua mấy năm này công thành sợ soạn, hơn nửa phía trước cướp đoạt đại đường thợ thủ công, trước mắt đã có tương đối đầy đủ hết công thành thiết bị. Gần nhất liền trực tiếp giá thang mây lại làm người dùng đại một cọc đâm cửa thành, từng đợt thanh âm nghe nhân tâm hốt hoảng. Bất quá là chưa thành giáo hóa mang ri, cùng xuất sinh vô dị, người chờ không cần sợ hãi, cầm chắc trong tay đào kiếm, đi lên một cái. Liền chém giết một cái. Tống lão lớn tiếng nói. Là bên cạnh các binh lính đều siết chặt trong tay vũ khí nhìn phía trước từng hàng cung tiễn thủ hướng phía dưới bắn tên nhìn từng bầy mọi giờ nhóm bị bắn đổ đại ra trong lòng một trận phấn chấn bất quá này phấn chấn không lâu sau liền nhìn phía chính mình cung tiễn thủ cũng bị bắn tới này đó mọi giờ nhóm không ngừng thuật cưỡi ngựa tinh vi liền tiễn pháp cũng thập phần lợi hại thực mau bên này sĩ khí liền có chút suy sụp hà sáo thành nhất định là khuyết thiếu một cái cường hữu lực chủ tướng ở chỗ này chấn thủ, bọn lính trong lòng rốt cuộc thiếu điểm tự tin. Đột nhiên, một trận tiếng trống vang lên. Thanh âm cũng không tính mãnh liệt, một chút một chút, có vẻ rất là cố hết sức. Có chút binh lính hướng tới tiếng trống nhìn lại, chi gian bên trong thành tường thành hạ, bãi một mặt trống trận. Ăn mặc một mặt quần áo nữ tử đang ở gõ này mặt trống to. Có chút người ánh mặt tốt. Còn nhận ra này gõ cổ người, đúng là này hà sáo nữ, chủ nhân, là tướng quân phu nhân, có người hét lên, lưu mẫn quân gõ vài cái, liền không hề miễn cưỡng chính mình. Các huynh đệ, vì hà sáo, vì trong nhà Thiên nhi, muốn anh dũng giết địch, chúng ta hà sáo thành, sở hữu phụ lão, cùng các ngươi cùng tồn tại. nặng thanh âm nhật, nhưng là bên cạnh đã có rất nhiều phụ nhân nhóm về ở một chỗ, đem nặng lời nói đồng loạt lại hô một lần. Sau đó liền có mặt khác nữ nhân tiếp đi lên, gõ chống trận. Trên tường thanh các binh lính nghe, trong lòng một trận kích động. Bọn họ là nam nhân, nam nhân liền phải bảo hộ chính mình nữ nhân, bảo hộ trong nhà người già phụ nữ và trẻ em. Giết sạc này đó mọi giờ nhóm, bảo hộ chính mình ra viên, đây là bọn họ này đó hắn tự sinh ra đã có sẵn sứ mình. Một khi đã như vậy, còn sợ hắn cái điệu à? Sạc! Bọn lính lớn tiếng kêu to. Này đó đại đường người như thế có sự khí, Tam Vương tự thác đạt ngạc nhiên nói. Làm chủ tướng, hắn cũng không cần tự mình ra trận, chỉ dùng ở phía sau đốc chiến có thể. Hơn nữa, hắn thực nhận đồng đại đường binh thư trung một câu, quyết thắng với ngàn dặm ở ngoài. Chân chính có bản lĩnh người không nên ra trận, mà là liền tính cách ngàn dặm xa, hắn đều có thể chỉ huy chiến tranh thắng lợi. Bất quá lúc này hắn có chút không nghĩ ra. Đại đường quân đội như thế nào đột nhiên lại thập phận có sĩ khí, liền giống như như có thần trở giống nhau. Đại mộc tướng quân, ngươi có biết, này đại đường nhân vi gì đột nhiên trở nên không giống nhau. Đại mộc tướng quân lúc này đang ở khẩn trương quan chiến, nào có tâm tư cho hắn giải đáp này đó mười vạn cái vị cái gì. Bất quá e ngại hắn dù sao cũng là tam vương tử, liền chỉ có thể nói, có lẽ là bọn họ có cái gì đại nhân vật ra tới ủng hộ sĩ khí. Này đó đại đường người liền thích tới này một bộ, những cái đó bọn lính cũng ăn này một bộ. Khi thật hắn cũng có chút không nghĩ ra, mang tộc đánh giặc thời điểm, bọn lính liền đại vương đều nhận không ra. Này đó đại đường binh lính thế nhưng còn có thể tán thành người khác nói. Mấy câu, Tam vương tử lúc này nghe phương pháp này, ánh mắt sáng lên, ta đã biết. bên thưa thượng có nói công tâm vì thượng, nói xem ra chính là cái này đại một tướng quân căn bản liền không đọc quá lớn đường binh thư nào biết đâu rằng có phải hay không cái này chỉ có thể lung tung gật đầu tam vương tử càng thêm cao hứng cưỡi ngựa vọt tới phía trước một ít vị trí lớn tiếng dùng mang tộc ngữ nói ta là mang tộc tam vương tử ta lấy vương tử danh nghĩa mệnh lệnh các ngươi đánh bại bọn họ chiến thắng bọn họ bắt lấy tòa thành này lúc này còn chỉ là bộ phận mang tộc binh lính ở phía trước chém giết mặt sau còn có rất nhiều người chờ xuất phát Tùy thời đời mình, nghe được tam vương tử lời này, cũng kích động hô to, vương tử, vương tử. Trên tường thành tống lão nghe thế sánh ý, nhíu nhíu mày, lôi kéo bên cạnh một cái dân tộc Khương binh lính nói, những cái đó mang nhân ở kêu cái gì? Dân tộc Khương binh lính khẩn trơn nói, hình như là ở kêu vương tử, vương tử, tống. Lão nheo nheo mặt, sau đó trên mặt đột nhiên đại hỉ, ha ha ha ha, nguyên lai là vương tử à, ha ha ha ha. Hắn cười lớn lao xuống tường thành, tìm được tường thành hạ đang ở an bài thương bệnh cung nam tinh, cung hiện đệ a cung hiện đệ. Cung nam tinh chính vội vàng đầu, thấy hắn đột nhiên cười lớn lao xuống tới, thình linh cả kinh, hỏi, mọi vợ lui binh. Còn không có. Tống lão ha ha cười. Cung nam tinh nhíu mày nói, hiện giờ đang ở giết địch, tống lão như thế nào như vậy cười to, làm. Người thấy được, còn thể thống gì? nếu là ngày thường, tống lão tự nhiên là muốn cùng hắn đấu một trận mồm mép. nhưng hiện tại lại tươi cười không ngừng. người có biết lần này mang tộc là phái ai tới nơi này? là mang tộc vị nào đại tướng? tống lão cười cười, đôi mắt phóng tinh quang nói, là mang tộc một vị vương tử. vương tử, cung nam tinh cũng mở to hai mắt. thế nhưng sẽ phái một vị vương tử tới chúng ta hà sao? cũng quá để mắt chúng ta. phải biết rằng, mặc kệ là đại đường vẫn là ma. Tộc, vương tộc ở các bát đánh trong lòng đều là chí cao vô thượng, là trời sinh thống trị giả. Nếu là không có thập phần tất yếu, tất nhiên sẽ không đem một vị vương tộc tùy tiện phá đến tiền tuyến tác chiến. Này mang tộc lần này thế nhưng phải một vị vương tử tới hà sao, ra sao dụng ý? Tống lão cười lắc đầu, hoàn toàn tương phản, ta xem bọn họ chính là xem nhẹ chúng ta hà sao, mới có thể đem này vị này vương tử phái lại đây. Không nghĩ tới à, thật là không nghĩ tới, chúng ta hà sáo thế nhưng, sẽ gặp được như vậy một cái đưa tới cửa tới cá lớn. Cùng nam thanh nghe vậy, nhìn hắn nói, tống lão ý thứ là, nếu đưa tới cửa tới, há có làm hắn trở về đạo lý. Hơn nữa ta suy đoán, hôm qua này ta chiến việc đều là xuất từ vị này vương tử tay. Xem ra này vương tử cũng là học chúng ta đại đường bình thư, học cái gà mờ. Ha ha ha. Hắn một khi đã như vậy ngưỡng mộ chúng ta văn hóa, không bằng lưu hắn làm khách, chúng ta hai hảo hảo dạy dạy hắn. cung nam tin nghe, cũng là trong mắt và ánh. Sáng, nếu là có thể lưu lại vị này vương tử, không ngừng hà sáo thanh danh lan xa, càng là có thể đổi lấy lớn hơn nửa ít lợi. Một cái vương tử chính là sao bình thường tướng lãnh càng thêm chân quý ạc, hơn nữa có thể đi theo đại quân xuất chiến vương tử, chắc là thập phần đến mang tộc vương yêu thích. Đến lúc đó, cũng thật muốn này mang tộc đại đại ra vừa ra huyết. Tống lão à, lần này chúng ta không ngừng muốn đánh thắng, còn phải đánh đại thắng mà về à, ngàn vạn không thể làm này cá cấp trốn. Ha ha ha, anh hùng ý kiến giống nhau à. Tống lão cao hứng vuốt trâu. Đi lên đi quan chiến đi, người ta mau chóng nghĩ ra biện pháp, lưu lại này cá. Tam vương tử, vừa mới ngươi thật đúng là quá lộ mảng. Nếu là này hà sáu quân coi giữa bên trong có xà điêu giả. Đã có thể quá nguy hiểm. Xạ điêu giả ở mang nhân trung giống như là thần tiện thủ giống nhau. Đại mộc tướng quân nhớ tới vườn mới tam vương tử đột nhiên lao ra đi la thờ, lại còn có lộ ra hắn chân quý thân phận, trong lòng liền nghĩ mà sợ. Không thôi, này tam vương tử là đại vương sụm ái nhất liên hoa phu nhân sợ ra. Ngày sau chính là nhất có hy vọng kế thừa vương vị. Lần này nếu không phải biết hà sáo cũng không đại tướng chấn thủ, thả binh lực không nhiều lắm. Thập phần an toàn, đại vương cũng sẽ không làm tam vương tử đi theo tới. Bất quá dù vậy, hắn cũng không thể thiếu cảnh giác. Nếu là thật sự đã xảy ra chuyện, chính là đại vương buôn tha hắn, kẻ liên hoa phu nhân cũng sẽ sống lột hắn. Thác đạt không hề có cảm nhận được. Hắn lúc này phức tạp tâm tình, chẳng hề để ý nói, sợ cái gì, chúng ta mang tộc dụng sĩ anh dũng vô địch, bách chiến bách thắng, này đó đại đường người cũng không phải là chúng ta đối thủ. Hơn nửa người xem, vừa mới các dũng sĩ không phải cũng là thực hương phấn sao. Đại mộc tướng quân nghe vậy, tức khắc không lời gì để nói. tam vương tự tùy hứng làm vậy không phải một ngày hai ngày, hắn đã sớm nên dự đoán được như thế. Lúc này lại khuyên cũng vô dụng, chỉ có thể hảo hảo bảo đảm vương tự an ủi. Là được. Hai bên đang ở chiến đấu kịch liệt trung. Đã có chút mang tộc người leo núi Tường Thành, bất quá không mấy lần lại bị một đám đại đường binh lính gấp chém giết dù vậy mang tộc người lại như là không muốn sống giống nhau người trước ngã xuống người sau tiến lên hướng lên trên tới tống lão cùng cung nam tinh ở thật mạnh hồ vệ dưới thấy rõ ràng mang tộc hiện trạng lúc sau liền rời đi trên tường thành xem ra này cá không hảo trảo à cung nam tinh nói tống lão cũng là có chút ngưng trọng này mắt thấy thiên đại chỗ tốt đưa đến bên miệng thượng cố tình thực lực không đủ ăn không vô này khối thịt nếu là tướng quân lúc này ở hà sáo Tiêu giáo ý bọn họ này đó mảnh tướng đều ở, này đó mang tộc người tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Chính là lúc này hà sáo thực lực mới bất quá bình thường dư tình huống tam thành, cứ như vậy, đó là thủ thành đều là khuôn tận toàn lực, lại có biện pháp nào đem này đó mọi dở cấp đánh sợ, lưu lại cái kỳ tam vương tử. Hai người đang ở thương. Lượng, tôi tin đã lãnh một đám quân giới phường hồ về tặng đồ vật lại đây. Tô cô nương, sao ngươi lại tới đây? Cung Nam Tinh lập tức liền nhận ra Tô Tinh. Tô Tinh nghiêm nghị nói, đây là chúng ta phu nhân làm ta đưa lại đây vũ khí, thiên lôi giận, nhưng bằng tiên sinh an bài. Cung Nam Tinh nhìn mắt Tống Lão, Tống Lão nhịn này đó thiên lôi giận, cười nói, nhưng thật ra không bằng thử xem xem. Trên tường thành vừa mới đã giết chết một đám mọi giời nhóm, mặt sau còn ở tiếp tục chống cự, Này đó, các hộ vệ đem vũ khí nâng đến các đầu thạch cơ bên cạnh, hướng bên trong ném mấy cây thiên lôi giận những cái đó đại đường người đang làm gì bọn họ là chuẩn bị đầu cục đá sao thác đạt tò mò nhìn nơi xa trên tường thành bởi vì cách đến quá xa hắn chỉ có thấy đại đường người ở đông đưa trên tường thành thật lớn đầu thạch cơ lại không biết cụ thể thả cái gì ở bên trong đại mộc tướng quân cười nhạo lúc này chúng ta dũng sĩ đều đã tách ra nay cục đá cũng tạp không đến người nào đại đường người thế nhưng vụng về thác đạt nói Tựa hồ có chút không thích hợp, này đại đường người không đến mức như vậy vụng về, bọn họ bên thư vẫn là rất lợi hại. Tam Vương tử ngươi quá xem trọng này đó đại đường người. Ta thừa nhận bọn họ trong đó xác thật có chút người giả hoặc giống hồ ly giống nhau, chính là những người khác vẫn là thực vụng về như ngươi. Tựa như chúng ta thảo nguyên thượng re bò, cần thiết làm chúng ta không ngừng dùng roi quất. Phanh đột nhiên một tiếng vang. Lớn ở mạng tộc đội ngũ trung vang lên, giống như đại địa sấm sét giống nhau. Làm cho cả mang tộc các binh lính đều cảm thấy u tai hoa mắt, lập tức kính sợ quỳ dạp xuống đất. Liện thác đạt cùng đại mộc tướng quân lúc này cũng là vẻ mặt ngốc lăng, tay chân phát run nhìn thanh âm động tỉnh chỗ. Này thế kia địa phương giọng tuyết, cái gì cũng không có. Đây là xét đánh, trời cao ở tức giận sao. Thác đạt sợ tới mức tay chân phát run nói. Hắn lần đầu tiên cảm nhận được chiến tranh nguy hiểm, cảm nhận được chính mình sinh mình đã chịu uy hiếp. Lùi bên, lùi bên, này đại đường người sẽ yêu Pháp, trời cao đều kinh động. Mặt khác các dũng sĩ còn quy trên mặt đất không dám động. Ha ha ha! Trên tường thanh các binh lính nhìn một màn này, đầu tiên là bị nhà mình bên này vũ khí tạo thành động tỉnh sở ngây người, tiện đã phản ứng lại đây, này không phải trời cao xét đánh, đây là nhà mình vừa mới đầu đi ra ngoài đại pháo chút đâu. Lại thấy vừa mới còn hung mảnh vô cùng mọi giờ nhóm thế nhưng điều quy trên mặt đất rung bần bật, tất cả đều cao hứng cười ha ha lên. "Này uy lực quả nhiên không giống bình thường a." Cung Nam Tinh vừa lòng nói, lại cảm thấy đáng tiếc, thứ này trong quy chỉ có thể phấn chấn khí thế, kinh sợ địch nhân, lại không thể làm giết địch vũ khí. Bằng không, hắn liền dám mang theo binh lính lao ra đi, trực tiếp bắt sống kia mang tộc vương tử. Lúc này Túc Châu trong thành cũng là ngày thế thật lớn động tĩnh, sôi nổi ở trong thành không dám động, thẳng đến nghe được trên Tường thành tiếng cười lúc sau mới biết được đây là tiếng vang nguyên lai là chuyện tốt. Các bá tánh sôi nổi hoang hô lên, mọi vợ làm nhiều việc bất nghĩa, liền ông trời đều xem bất quá đi. Xét đánh đánh chết bọn họ này đó xuất sinh nhóm. Đánh chết này đó ra xuất. Lúc này mang tộc đại một tướng quân đã phản ứng lại đây, tuy rằng hắn trong lòng cũng là kinh hoảng không thôi, đối với loại này thần kỳ năng lực có phát ra từ nội vui vẻ sợ hãi, chính là hắn càng là một người lão tướng, biết lúc. Này nếu là mặc kệ đi xuống, sẽ cấp mang tộc quân đội tạo thành thật lớn uy hiếp. Lập tức cưỡi ngựa ở trong đội ngũ ô ngào lên, đều cho ta lên, đây là đại đường người quỷ kế, mau đứng lên, bọn họ vũ khí chỉ có thể tạo thành thật lớn thanh âm, vô phát thương đến chúng ta. Các ngươi không có bị thương, mau đứng lên. Có chủ xoái đứng ra chủ trì cục diện, các dũng sĩ cũng sôi nổi phát ra rung đứng lên. Tuy rằng bọn họ tướng lãnh nói này không có nguy hiểm. Nhưng bọn họ trong lòng vẫn như cũ vẫn là sợ. Hải, có người thậm chí đã bắt đầu nghỉ đi trở về. Mắt thấy có mấy cái dũng sĩ muốn lâm trận bỏ chạy, đại một trực tiếp tiến lên, một đào chém giết một cái, lâm trận bỏ chạy giả, chết. Lúc này liền không ai dám đào tẩu. Thế này đó mọi giờ nhóm thế nhưng còn không có dọa chạy, còn chuẩn bị tiến công, trên tường thành người lại lần nữa phát động thiên lôi giận, từng tiếng vang lớn làm này đó mọi giờ nhóm ù tai đầu nguyễn Bất quá bọn họ cũng phát hiện, xác thật như đại mộc tướng quân theo như lời. xác thật không có đa chịu thương tổn. ốc thứ này thương tổn không được chúng ta. Có lớn mặt dũng sĩ lớn tiếng kêu lên, thực mau mặt khác mang tộc binh lính cũng sôi nổi phản ứng lại đây, cầm lấy vũ khí chuẩn bị tiếp tục tiến công. Trên tường thành, cung nam tên nhíu mày. Này thiên lôi giận rốt cuộc không thể đã thương người, không nên dùng lần thứ hai. Không ngừng vô dụng, ngược lại là làm này đó mọi giờ nhóm thấy rõ hư thật kia chỉ huy phóng gia đầu thạch cơ thiên phu trưởng lúc này cũng, có chút ấy này, vừa mới hà đạt phóng ra mệnh lệnh chính là hắn. Bởi vì lần đầu tiên hiệu quả không tồi, hắn thấy những cái đó mọi giờ nhóm lại muốn sông lên, cho nên chạy nhanh làm người phóng gia lần thứ hai, không nghĩ tới không ngừng không có lần đầu tiên cái loại này hiệu quả, ngược lại làm này đó mọi giờ nhóm càng thêm hưng phấn. Mắt thấy mang tộc bên kia đã một lần nữa chỉnh quân chuẩn bị tác chiến, hắn trong lòng cũng là lòng nóng như lửa đốt. Phụ trách quản lý đầu thạch cơ một cái vách phu. Trưởng nói, thiên phu trưởng, này còn dư lại một ít, làm sao bây giờ? Còn có này đó cục sắt, cùng này đại pháo chút đặt ở cùng nhau, còn phát không phát. Đối với này thiên lôi dẫn tác dụng, đại ra khởi điểm vẫn là thật kinh hỷ, nhưng hiện tại lại có chút thất vọng rồi. Cho nên đối với phóng ra này đó vũ khí cũng không phải như vậy ham thích. Thiên phu trưởng đại đạo một khiện, phát không gây thương tổn này đó, cho bọn hắn đánh mấy cái lôi cũng đúng. Các người phát những người khác, cho ta cầm lấy vũ khí, chuẩn bị giết địch, lạc, khi bác phu trưởng lập tức tuân lệnh, sau đó làm những người khác bắt đầu phóng ra dư lại vũ khí. Cùng với từng tiếng vàng lớn, mọi giờ nhóm lại lần nữa khởi xướng công kích, lần này bọn họ đã không sợ. Tuy rằng bọn họ không biết này đó đại đường, người là như thế nào chế tạo này đó sấm xét giống nhau thanh âm, chính là biết mấy thứ này vô pháp xúc phạm tới bọn họ, tự nhiên cũng không cần phải xem vào mấy thứ này. Mắt thấy người muốn xông lên, tường thành, cung nam tinh mày nhăn lại, chuẩn bị làm dưới lầu dân phu tùy thời chuẩn bị tiếp ứng, đột nhiên, lại một tiếng lớn hơn nửa vang lớn vang lên, trên thành lâu hết hò cũng ngừng, dưới lầu những cái đó mọi giờ nhóm cũng không tắm, tất cả mọi người lâm vào ngốc lăn trạng thái. Cung tiên sinh, người xem kia, tôi tin cũng là vẻ mặt kinh ngạc đến ngay người bộ dáng Cung nam tinh quay đầu lại nhìn lại chỉ thế ở thành lâu nơi xa mấy chỗ địa phương mấy chục cái mọi dở thế nhưng ngã trên mặt đất thống khổ mà bên cạnh mặt khác mang tộc dũng sĩ hiển nhiên cũng là không thể tin chính mình nhìn đến trên thành lâu thiên phu trưởng đột nhiên hướng tới đầu thạch cơ bên kia người hô con mẹ nó mới vừa phát cái gì chạy nhanh tiếp tục phát ạt đánh chết những cái đó mọi dở nhóm bọn lính lập tức bắt đầu lay động đầu thạch cơ hướng đầu thạch bàn bên trong ném những cái đó bật lửa cục sắt bọn họ nhưng thấy rõ ràng vừa mới đem những cái đó mọi giờ nhóm đã thương chính là này đó xấu xí cục sắt ạ không hẳn là bảo bối cục cưng thực mau một đám đầu thạch cơ hướng bên ngoài đầu loại này không biết tên cục sắt theo cục sắt rơi xuống đất từng tiếng vàng lớn vang lên có chút thậm chí còn ở không trung liền nổ tung cục sắt bên trong một ít không biết tên vật phẩm thế nhưng bắn tới những cái đó mang tộc người trên người thực mau rất nhiều mang tộc người bắt đầu bụng mặt Hoặc là ôm bụng cùng với thân thể mặt khác bộ vị, ngã trên mặt đất thống khổ kêu to. Mà những người khác càng là từ tâm lý thường đến sinh lý thường, điều đối này lại có thể phát ra vang lớn, còn có thể thương đến người thần kia vật phẩm có sợ hãi thật sâu. Lần này thật là lôi thần tức giận. Lần này mang tộc các dũng sĩ trực tiếp ném xuống vũ khí, quy dập xuống đất, khẩn cầu lôi thần không cần lại tức giận. Mà lúc này đại mộc cung thác đạt cũng là, bị này vũ khỉ kinh lòng tràn đầy sợ hãi. Đây là cái gì thần vật, thế nhưng, thế nhưng có lực lượng như vậy. Cung Nam Tinh lập tức đối với bên. Cạnh mấy cái thủ về cửa thành tướng lãnh hô, mở cửa thành, lao ra đi, lấy chút này đó mọi giờ nhóm, bắt sống bọn họ thủ lĩnh. Thủ tướng nhóm tuân lệnh, lập tức xuất lĩnh bản bộ binh mã lao xuống thành lâu. Sát A cửa thành mở ra, từng bày sĩ khí như hồng các binh lính xung phong liều chết đi ra ngoài liền phía trước mộ binh thủ thành dân tráng nhóm nghe nói mọi vợ bị đánh mốc lúc sau cũng cầm lấy từng người nông cụ đi theo quân đội mặc sao ra bên ngoài xung phong liều chết hướng ạ lúc này tốt châu đại chiến sắp tới nhắc kịch liệt giai đoạn mọi vợ lần này nhưng thật ra so lần trước tấn công tốt châu thời điểm thông minh rất nhiều cũng không có lập tức phái ra toàn bộ binh lực mà là phái ra một bộ phận tiên phong bộ đội tiến hành thử trương định nam thấp đại đường tiên phong bộ đội đã đánh hai chàng đại chiến Lần này Hà Sáo kỵ binh phát huy thật lớn lực lượng. Đặc biệt là những cái đó từ Khương người tổ hợp lên kỵ binh đội ngũ, càng là có thể cùng mọi vợ chống lại. Như vậy kỵ binh đội ngũ làm tốt châu các tướng lĩnh đỏ mắt không thôi, sôi nổi khen ngợi trương định nam năng lực bất phàm, không ngừng có thể khống chế Khương nhân vi máy dùng, còn có thể bồi dưỡng ra như vậy kỵ binh tới. Mọi người đều biết, kỵ binh sở yêu cầu quân phí vẫn luôn là bộ binh gấp 2, đây cũng là đại đường kỵ binh thiếu đáng thương nguyên nhân, rất nhiều tướng lãnh tình nguyện nhiều dưỡng một ít bộ binh, cũng không muốn dưỡng kỵ binh, cho nên nhìn đến trương định nam thế nhưng có. thể có như vậy một con khổng lồ kỵ binh đội ngũ, trong lòng càng nhiều vẫn là kinh ngạc. Liên túc trâu như vậy thực lực kỵ binh đều chỉ có ít ỏi mấy người, nãy ha sáo như thế nào dưỡng nhiều người như vậy. Đại tướng quân, lần này cần là đánh bại mọi vợ, Chúng ta tốt châu cũng muốn tổ kiến như vậy kỵ binh nè. Đến lúc đó khiến cho ma nhị công tử truyền thủ chúng ta kinh nghiệm. Chúng ta về sau nếu là có như vậy kỵ binh, còn gì sợ mang tộc kỵ binh? Đến lúc đó liền không phải bọn họ đánh chúng ta, là chúng ta chủ động đi đánh bọn họ. Nói chuyện chính là một cái tốt châu lão tướng chú mảnh, ngài thường làm người cũng là thập phần không câu nệ tiểu tiết, phía trước đối chân định nam còn chưa thế nào chú ý. Hiện giờ thấy được đại tướng quân phủ nhị công tử thế nhưng có như vậy thực lực, trong lòng cũng không tránh được khen ngợi vài câu. Trương Thừa Tông nghe vậy, sắc mặt tức khắc đổi đổi, cười nói, hà tất như vậy phiền toái, dù sao hà sáo bên kia cũng không có gì đại địch, này kỵ binh. Đặt ở bên kia cũng là lãng phí, không bằng lần này đánh đi rồi mọi giờ lúc sau, làm nhị đệ đem này đó kỵ binh lưu lại là được. Phụ thân, ngài cảm thấy như thế nào? Trường tê thế nhìn hắn một cái. Trong lòng cũng có chút do dự, lần này hà sáo thực lực bày ra tới lúc sau, làm hắn trong lòng có chút vui mừng, lại có chút kiên kỵ. Vui mừng là bởi vì có hà sáo bên này thực lực, ngày sau kế hoạch của hắn cũng có thể càng thêm thuận lợi, tranh giành trung nguyên tự tin cũng càng thêm đủ. Nhưng là làm, hắn kiên kỵ chính là, cái này con thứ hai hiện giờ cũng không phải như vậy nghe lời hắn, phụ tử quan hệ cũng không thân mật, hắn ở một ngày còn có thể quản đứa con trai này ngày sau nếu là không còn nữa chương ra chẳng phải là muốn rúi loạn bộ chương thừa tông lời này nhưng thật ra nhắc nhở hắn nếu là lần này có thể đem hà sáu thế lực lưu lại một bộ phận xuống dưới ngày sau lưu vì mình dùng cũng vẫn có thể xem là một bước hảo cờ trưởng tế thế còn chưa từng suy nghĩ cẩn thận chú mãnh lại nóng nảy ngày sao được đây chính là nhị công tử của cải lúc trước hắn từ tốt châu rời đi thời điểm trong tay liền một ngàn binh mã vật tư cũng không phong phú Những năm gần đây nhị công tử cũng chưa từng nhiều muốn một văn tiền. Thật vất vả tích cóp hạ này đó của cải, như thế nào có thể mạnh mẽ cấp muốn lại đây? Này muốn chẳng phải là giác lạnh nhân tâm. Trương Thừa Tông cười nói, chú tướng quân lời này liền sai rồi. Nhị đệ không ngừng là phụ thân đại nhân cấp dưới, cũng là chúng ta. Trương ra người, này tốt Châu mới là hắn ra, đem người lưu lại nơi này, lại há là làm khó người khác. Chu Mạnh nói, lời tuy như thế, rốt cuộc không ổn. Trương Thừa Tông đang muốn phản bác, liền thấy Trương Tế thế vẫy vẫy tay, cũng chỉ có thể không cam nguyện im miệng. Thừa Tông cũng là vì tốt Châu suy nghĩ, chú tướng quân không cần cùng hắn so đo. Đến nỗi việc này như thế nào định đoạt, thả chờ lần này mang tộc đại chiến sau khi chấm dứt lại nghệ đi. Chu Mạnh rốt cuộc là Trương Tế thế thủ. Hạ lão tướng, lúc này tự nhiên cũng là cái gì cũng nghe, lập tức nói là... Trường tế thế nói, hiện giờ đang ở chiến trung, Chu tướng quân trách nhiệm trọng đại, vẫn là muốn đi dò xét một phen, đừng làm mang tộc chui chỗ trống. Mạc tướng tuân lệnh, chú mảnh đi nhanh lui đi ra ngoài. Chương thừa tông tức giận không thôi, cha, này chú mảnh là bị chương định nam cấp thu tâm, nói cái gì đều là vì hắn. Ta xem này chú mảnh về sau sợ là liền cha nói đều không nghe xong. Im miệng, trường tế thế, lớn tiếng nói, cha. Chương thừa tông tức khắc có chút ngây người, không biết chính mình nơi nào nói sai rồi. Trưởng tê thế lại thở dài nói, thừa tông, người hiện tại đã bắt đầu hoảng hốt. Trương thừa tông ánh mắt lập lệ, ta có cái gì nhưng hoảng loạn. Trưởng tê thế ân giống nhau đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, trước kia người trước nay đều sẽ không cùng này đó tướng lãnh tranh luận, đối bọn họ cũng là thập phần kính trọng. Này đó lão tướng nhóm cũng thường thường ở trước mặt ta kháng ngươi. Nhưng hôm nay ngươi lại cùng chú Mạnh như vậy lão tướng đối chọi gay gắt, còn ở trước mặt ta chậm ngoại hắn quan hệ. Đây là vì cái gì? Bởi vì ngươi sợ hãi, ngươi trong lòng quá kiên kỵ định nam. Cho nên nghe được chú Mạnh khen hắn, ngươi theo bản năng liền cùng chú Mạnh tảng bác, thậm chí đem chú Mạnh coi như ngươi địch nhân giống nhau. cha ta, ta không có. Trương Thừa Tông không thừa nhận nói. Hắn có cái gì hạo hoảng loạn, hắn là tốt trâu thiếu tướng quân, thủ hạ có hùng binh mãnh tướng. Trương Định Nam tính cái thứ gì? Trường Tế Thế cũng bất hòa hắn tranh luận cái này, tiếp tục nói, mặc kệ ngươi có hay không, hôm nay ta liền phải nói cho ngươi, đây là một kiện rất nguy hiểm sự tình. Thượng vị giả, kiên kỷ nhất nhân người khác bất bình tĩnh. Ngươi như vậy, thật dễ dàng làm tướng lãnh thất vọng buồn lòng. Còn có, người hôm nay đề nghị xác thật không tồi, có thể làm Định Nam giảm bớt thực lực, ngày sau Túc châu quân cũng có thể càng thêm yên ổn. Này kết quả tuy hảo, lại không? Phải mục đích của người nơi, mục đích của người chỉ là nhằm vào định nam thôi. Hoặc là nói là muốn từ hắn trong tay bắt được hắn lấy làm tự hào kỵ binh. Thừa Tông, cái này ý tưởng thật không tốt. Người nếu là muốn liền chính mình đi lấy, chính mình đi sang, mà không phải chơi này đó tâm nhãn tử, người kiên kỵ định nam lại cũng quá y lại hắn. Lại bỏ qua chính mình năng lực. Người đương biết, nếu là người có năng lực, mặc kệ định nam như thế nào, người đều có thể có tin tưởng áp chí hắn. Nghe! được chương tế thế lời này chương thừa tông trong lòng thất bại tuy rằng trong lòng khó chịu bất quá hắn cũng nghe ra tới phụ thân đối hắn ân cần dạy bảo cha ta đã hiểu về sau ta sẽ nỗ lực biến cường đại định nam có thể chính mình tổ kiến khương người kỵ binh ta cũng có thể đủ cho bọn hắn tổ kiến kỵ binh hơn nữa có thể tổ kiến so với bọn hắn càng tốt càng cường đại hắn hiện giờ thuộc hạ kỵ binh tuy rằng không bằng trương định nam cường đại chính là có liên sơn cha con ngày sau gì Sầu không thể siêu việt chương định nam. Chương thừa tông lúc này trong lòng lập hạ hùng tâm tráng trí. Báo, liều lớn ngoại đột nhiên truyền đến truyền lệnh thanh. Trưởng tế thế trong lòng vừa động, nói, tiến vào. Chỉ thấy một cái thân binh hộ vệ lãnh một cái xiêm y chật vật tương sĩ chạy tiền, vào. Từ quần áo tới xem, hẳn là một cái bách phu trượng. Khởi bẩm đại tướng quân, phát hiện có mang tộc nhân mã xuất hiện ở khương tộc nhân Thảo Nguyên Thượng. Trường tế thế biến sắc, có bao nhiêu? người hẳn là lại ba nghìn người ta hữu nghe thấy cái này còn số trưởng tế thế trong lòng tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi hắn còn tưởng rằng lần này mang tộc người là chuẩn bị kỵ binh chỉ là ba nghìn người liền khởi không tới cái gì tác dụng bất quá cũng có khả năng vẫn là mang tộc người quỷ kế những người này hiện giờ tới nơi nào tựa hồ là đi trước hà sáo thuộc hạ lo lắng này đó mọi dở là muốn thư dịp hà sáo hư không ý đồ tấn công hà sáo cho nên suốt đêm bôn tập trở về giờ phút này chỉ sợ này đó mọi vợ đã tới rồi hà sáo cái gì trưởng tế thế lúc này sắc mặt so vừa mới còn muốn nang kham này đó mọi vợ thế nhưng thưa dịp tấn công tốt châu thời điểm còn chia quân lại tấn công hà sáo phải biết rằng hà sáo đối mặt chính là khương tộc nhân thảo nguyên mặc dù dân tộc khương hiện tại chia năm sẽ bảy cũng không có khả năng làm mang tộc ở bọn họ trên lãnh địa tùy ý dụng binh Giờ phút này này đó mang tộc người có thể tới Hà Sáo, chẳng lẽ là cùng khương tộc nhân đạt thành? Cái gì hiệp nghị? Cứ như vậy, Hà Sáo nhân thật ra nguy hiểm bất quá Hà Sáo, tường thành lại đừng tốt châu càng thêm cao lớn kiên cố. Mọi giờ một chốc một lát hẳn là còn tấn công không xuống dưới. Chỉ là lần này định nam xuất binh tới nơi này, chỉ sợ Hà Sáo cũng không có nhiều ít binh mã, có thể chống đỡ bao lâu, liền khó nói. Báo tin bách phu trưởng nói. Tướng quân, có phải hay không yêu cầu cùng nhị công tử bên kia báo cáo tình huống, làm hắn tốc tốc mang binh tiến đến cứu viện? Ai đều biết. Này Hà Sáo chính là nhị công tử Trương Định Nam địa bàn. Này địa bàn đều bị người cấp bọc đánh, nếu là không quay về cứu viện, ngày sau chỉ sợ Hà Sáo nơi này là đãi không được. Trưởng Tế Thế vừa muốn gật đầu, lại đột nhiên dừng lại. Cân nhắc trong chốc lát sau, hắn nói, đại chiến trước mặt. Việc này tạm thời không cần đối ngoại tuyên truyền, để tránh giao động quân tâm. Đến nỗi mặt khác an bài, buồn sẽ cùng định nam thương nghị, người chờ không cần nhọc lòng. Đi xuống nghỉ ngơi đi, bác phù. Trưởng không nghĩ tới này mấy như vậy khẩn cấp tin tức, thế nhưng là như vậy một cái xử lý kết quả. Trong lòng tuy rằng lo lắng A6 bên kia an nguy, chính là đại tướng quân đều đã ra lệnh, hắn một cái cấp dưới tự nhiên cũng không có mở miệng tư cách. Liền chỉ có thể cáo lui. Trương Thừa Tông nói, cha, nếu là Hà Sáo bị đánh hạ, mọi vợ có thể hay không nhân cơ hội đánh vào Trung Nguyên. Tuy rằng cùng Trương Định Nam không đối phó, không màn Trương Thừa Tông trong lòng vẫn là có chút đại, cục. Lúc này trong lòng cũng có chút lo lắng. Trưởng Tê thế lại lắc đầu, mới hai ba ngàn người, cùng Hà Sáo một tá xuống dưới, nhất định cũng chỉ dư lại một nửa người. Mặc dù là đánh vào bên trong thành, cũng sẽ không tạo thành cái gì tổn thất. Này, kia đến lúc đó nhị đệ đi trở về, chẳng phải là trong lòng có án. Đối đầu kẻ địch mạnh, một ít hy sinh không thể tránh được. Hắn thân là tiên phong tướng quân, nếu là lúc này rời đi Tốt Châu, mới là chân chính nguy hiểm. Ngày mai chính là định. Ra thắng bại chi chiến, đến lúc đó lại chạy trở về hẳn là cũng tới kịp. Hơn nữa, nếu là định nam bởi vậy lưu tại Tốt Châu, cũng là một cọc chuyện tốt. Lời này, trường tế thế lại là trôn ở trong lòng chưa nói ra tới. Lần trước Tôn Kỳ Vân từ Hà Sáo trở về lúc sau, Trường Tế Thế liền biết, trương Định Nam đã đem Hà Sáo cấp an bại thùng sát giống nhau. Mặc dù là hắn cái này đại tướng quân đi, cũng không thể tuyệt đối lãnh đạo Hà Sáo quân coi giữ. Nếu là trải qua lần này đặc kích, có lẽ Hà Sáo mới có thể ý thức được bọn họ dựa vào ở Tốt Châu. Có Tốt Châu một ngày mới có bọn họ Hà Sáo an bình. trưởng Tế Thế tuy rằng cố tình giấu giếm tin tức lúc này trương định nam lại cũng thu được hà sáo bên kia truyền đến tin tức trương định nam thông qua phụng chênh thương đội truyền lại tin tức cho nên bất luận cái gì tin tức đều thập phần nhanh chóng so với trương tế thế càng tốt hơn chỉ là lần này hắn ở phía trước đánh giặc, ngoại dây tin tức ngược lại bế tắc cho nên nhận được tin tức thời điểm đã là khôn nam tinh phái người đưa ra đệ nhị phong thư hai vị tiên sinh quả thực đại tài thế nhưng bắt sống mang tộc vương tử trương thiết ngưu hương phấn nói Trương Định Nam đầy người bụi đất cùng miệng vết thương, lúc này cũng là cười thoải mái. Cũng ít nhiều phùng nương tử công không thể không, thế nhưng thật làm những cái đó các thợ thủ công làm ra này, chờ kinh thiên động địa vũ khí. Lúc này trong chướng chỉ có hai người, Trương Định Nam sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm nghị. Lên, thiết ngô, người phái vừa được lực người, truyền tin trở về, đem tin tức này nhất định phải canh phòng nghiêm ngặt, quyết không thể làm người biết hà sáo đại chiến đã kết thúc. Trương Thiết Ngưu nói, tướng quân đây là ý gì? Trương Định Nam nói, này có lẽ là chúng ta hà sáo, quân chính đại quan minh một lần nữa trở về lý do. Đặc biệt là kia thần kia vũ khí, nhất định phải giấu giếm xuống dưới, ít nhất kéo dài tới bên này chiến sự kết thúc, mặt khác, muốn phái người tướng quân giới. Phường bên kia nghiêm mật trông coi, không thể làm người tùy ý ra vào truyền lại tin tức. Trương Thiết Ngưu nghe vậy, liền cũng nghe ra trong đó sự tình quan trọng đại. Lạc mặt tướng này liền tâm phúc người tiến đến truyền tin. Mang tộc cùng tốt châu đại chiến liên tiếp đánh hai ngày, hai bên cũng chưa chiếm được hảo. Mang tộc am hiểu đánh đột kích chiến, đối với loại này đánh lâu dài thật bất lợi, cho nên dứt khoát thay đổi chiến thuật ở cùng Trương Định Nam tiên phong quân chiến đấu thời. Điểm lại lập tức mệnh lệnh rất nhiều quân đội tiến lên đi bảo vệ Trương Định Nam, bên này quân đội. Trong lúc nhắc thời mấy vạn nhân mã cũng lại đây, thanh như sấm sét. Đại tướng quân, mang tộc thả ra đại quân, nhị công tử chỉ sợ có nguy hiểm. Trường tế thế thân thể tướng lãnh thấy được, lập tức lo lắng nói. Trường tế thế nhìn phía trước động tỉnh, lại không có lập tức hạ mệnh lệnh. Chu Mãnh nhìn thấy mang tộc càng ngày càng gần, lo lắng nói, đại tướng quân, hạ mệnh lệnh đi, làm ta lão chú. Mang theo người đi xẻ xé này đó mọi giờ nhóm. Không bản tướng quân lệnh, giống nhau không được tự tiện hành động. Chính là đại tướng quân, nhị công tử có nguy hiểm. Chú Mạnh sốt ruột nói. Kiến thức tới rồi Trương Định Nam năng lực, chú Mạnh liền bắt đầu chú ý Trương Định Nam, cảm thấy này về sau cũng là tốt cho cường hữu lực cánh tay. Nếu là ở hiện tại thiệt hại, thật sự là quá đáng tiếc. Hơn nữa này vẫn là đại tướng quân con nối dõi, như thế nào cũng không thể ở này đó người trước mặt. Dạ vấn đề à, trượng tê thế lại vẻ mặt không lo lắng nói, không sao, thả xem mọi vợ như thế nào động tác đi thêm phát binh ta tốt cho bộ binh ở cánh đồng bát ngát chiến đấu vốn là không bằng mang tộc hung ác ứng cẩn thận hành chi phía trước chiến đấu kịch liệt trung trương thiết ngưu cùng trương định nam kề vai chiến đấu mấy cái đi theo cấp dưới cũng là càng đánh càng cố hết sức như thế nào đại quân còn không có động a trương thiết ngưu giống lớn nói trương định nam ánh mắt lạnh lẽo nhìn mắt trưởng tế thế phương hướng vụng tay lên lại nhanh chóng chém giết một cái công lại đây mọi giờ. Sát Trương Định Nam đầy người nhiễm huyết ở mang tộc trung chém giết lên. Những người khác thu được ủng hộ, vây quanh hắn bên người không ngừng chém giết. Trưởng Tế Thế bên này các đại tướng đã bắt đầu thúc giục trường Tế Thế phát bình. Trường Tế Thế cân nhắc một phen, lại thấy mang nhân trận pháp đã sắp quấy dày, chỉ cần lại kiên trì trong chốc lát một trận liền càng thêm có phần. Thắng, chờ một chút. Tướng quân, chờ không được. Chủ mạnh gấp đôi mắt đỏ lên. Chúng ta tướng quân ở phía trước sinh tử ổ đã. Các ngươi tay cầm đại quân lại không màng các tướng sĩ hy sinh, các ngươi không ra bên, chính chúng ta đi cứu. Một trận mặc kệ thắng thua, chúng ta hà sáo quân không làm thất vọng đại đường bá tánh. Tiêu Sơn từ cưỡi ngựa từ bên cạnh ra tới, cử đao hô to. Hà sáo quân uy vũ, đi theo hắn mấy trăm kế quân nhân đồng loạt hô to. Trương Thừa Tông nói, người tưởng vi, phạm quân lệnh, như thế tàn hại cùng bào quân lệnh. Không nghe cũng thế, người giống như có thể diện, liền cứ việc hãy chờ xem. Tiêu sần coi rẽ nhìn thoáng qua mọi người, mang theo mấy trăm kỵ binh huy đao xông ra ngoài. Nhìn hà sáo bên này quân nhân phấn đấu quên mình xuống phong liều chết qua đi, những người khác trong lòng càng thêm cảm thấy hổ thẹn. Gia trận giết địch vốn chính là quân nhân bản tính. Lúc này ở chỗ này nhìn cùng bào bị mang nhân tàn sát, này trong lòng miễn bàn nhiều nghẹn. Những người khác nhìn về phía Trương Tế Thế, thấy Trương Tế Thế không nói chuyện, lại nhìn về phía Chu Mạnh. Chu Mạnh sắc mặt đỏ lên, khẽ cắn môi, đối với Trương Tế Thế biết tướng quân thứ tội, lão Chu ta nhìn không được. Nói cũng vậy vậy đau, mang theo chính mình bản bộ binh mã xông ra ngoài. Chu Mạnh vừa động, những người khác cũng theo đi ra ngoài. "Cha, người xem bọn họ." Trương Thừa Tông sốt ruột nói. Trương Tế Thế cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy cái kết quả, lúc này tên đã Trên dây cũng không thể không phát, dứt khoát hạ lệnh, xuất binh. Theo ra lệnh một tiếng, hơn mười vạn binh mã đồng loạt xuất động, tức khắc thế như kinh đào, ở trong thiên địa ầm ầm ầm phát ra từng đợt vang lớn. Bởi vì mọi dở vì bảo vệ chương định nam binh mã, cho nên đã sớm phân tán ở trung quanh, trường tế thế đại quân vừa đến, liền đem này đó mọi giờ nhóm vây được đến chật như nêm cối, kỵ binh bên ngoài, bộ binh ở bên trong, bô nổi lên thương lâm trận, bắt đầu treo cổ này đó mọi giờ nhóm. Trương định nam hô lớn, đại quân tới, đại ra nội ứng ngoại hợp, sát a Sát lần này mang tộc, cũng không nghĩ tới trương tế thế sẽ bỏ được dùng chính mình nhi tử làm nhị. Lăng là tiến vào trương tế thế vòng vây bên trong, cho nên một hồi cứng đối cứng trượng, ở đại quân tới lúc sau, thành nghiêng về một bên thế cục. Chém giết mãi cho đến trời tối. Lúc này thế cục, đối với có đại đa số hoạn có bệnh về mắt mang tộc tới nói rất là bất lợi, cho nên thực mau, mang tộc đã bị đánh khắp nơi chạy trốn cho nhau tàn sát liền mang tộc vương đô la ở mọi người hộ vệ dưới mới hiểm chạy đi hơn mười vạn mang tộc binh lính đào tẩu không vượt qua giống nhau ngựa càng là thương vong vô số lần này mang tộc dốc toàn bộ lực lượng rơi vào như vậy một hồi đại bại đã là nguyên khí đại thương gần mấy năm trong vòng mang tộc là không có khả năng lại đại quy mô phát bệnh đại đường tước châu quân phần lớn là bộ binh vô pháp đuổi giết mọi vợ Đuổi tới nửa đêm về sáng thời điểm mới kéo mỏi mệt thân. Mình trở về. trương Tế Thế ở trong quân ganh cùng đem cùng nhau bãi rượu ăn mừng. Ha ha ha, lần này mọi vợ bị giết khắp nơi chạy trốn, thật là lâu lắm không ra này khẩu ác khí. Chú Mảnh cười to nói. Hôm nay chính là hắn mấy năm nay giết nhất thống khoái một lần, lại đối với đại tướng quân trương Tế Thế nói, tướng quân, lần này thật đúng là ít nhiều nhị công tử, nếu không phải hắn chống đỡ lâu như vậy. Chúng ta nhưng không có cách nào thuận lợi vây quanh mọi vợ à. Lại nghĩ đến cái gì, đứng. Dễ hướng tới trường tế thế quỳ xuống, tướng quân dụng binh như thần, phía trước là mặt tướng hiểu lầm tướng quân, mặt tướng nguyện ý quân pháp xử trí. Trường tế thế banh mặt đứng ở trước mặt hắn, trong mắt mang theo vài phần nghiêm nghị sát khí. Xem bên cạnh mặt khác các tướng sĩ sôi nổi lo lắng, lúc này nhưng không ai dám cầu tình. Đi theo tướng quân nhiều năm như vậy đều biết đại tướng quân nói một không hai tính tình, thả lần này lại là đại chiến phía trước, chú mảnh không nghe quân lệnh, thực sự là phạm vào tối kỵ. Trưởng tế thế đột nhiên nói, chú mảnh, người hôm nay không nghe quân lệnh, tự tiện hành động, vốn nên quân pháp xử trí. Chú mảnh sắc mặt kiên định, cúi đầu chờ đợi phán quyết. Trưởng tế thế lại chuyện vừa chuyển, nhưng là ngươi lần này anh dũng thạc chiến, giết địch có công, bổn đem niệm ngươi nhiều năm công lao hơn nửa lần này ngang địch có công liền ưu khuyết điểm tương để không thưởng không phạt ngươi nhân phục nghe được trường tế thế lời này chúng tướng sĩ sôi nổi vừa mừng vừa sợ chú Mạnh càng là vẻ mặt động dung tướng quân chú Mạnh hổ thẹn à chương tế thế tự mình dìu hắn lên ngươi là ta bên người lão tướng ta biết ngươi đều là vi tốt châu nhưng là cần biết chiến trường cuối cùng quân lệnh nếu là ngươi ngày sau không nghe quân lệnh trên làm dưới theo ta tốt châu quân kỹ ở đâu chú mãnh Người đương ghi nhớ hôm nay chia sai, không thể tái phạm. Nếu có lần sau, bổn đêm, chắc chắn các không dung tình. Chủ Mạnh kích động đỏ đôi. Mắt mạc tướng ghi nhớ. Trưởng tế thế cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Những người khác cũng là cười nói, đại tướng quân quả nhiên thưởng phạt phân minh à. Lại có nhân đạo, đúng rồi, như thế nào không thấy nhị công tử, lần này hắn chính là đại công thần. Đúng vậy, lần này ít nhiều nhị công tử anh dũng giết địch. Hà sảo những cái đó kỵ binh nhóm cũng thật là con mẹ nó lợi hại, ta xem liền mọi giờ nhóm cũng không phải bọn họ đối thủ. Cũng không biết là như thế nào thao luyện, đợi lát nữa nhất. Định phải hỏi một chút nhị công tử. Ha ha ha, ta cũng nhìn chúng bọn họ kỵ binh. Mấy cái tướng lãnh càng nói càng náo nhiệt. Trương Thừa Tông ở bên cạnh nghe xong, gắt gao cầm nắm tay, trong lòng thật phần giận dữ, lại nhớ rõ trận tê thế phía trước dạy bảo vẫn chưa phát tiết ra tới. Mọi người đợi trong chốc lát, còn không thấy Trương Định Nam trở về, trưởng tế thế đang muốn phái người tiến đến tìm Trương Định Nam, liền có chướng ngoại thân binh đi vào, bẩm đại tướng quân, nhị công tự dẫn. Giác hà sáu binh mã tiến đến truy kích mang tộc, trở về trên đường, được đến hà sáo tao ngộ mang tộc đánh lén tin tức, đã suốt đêm đổi trở về. Trường tế thế bỗng nhiên tiến lên một bước, đều đi rồi. Là, Hà Sáo trúng tướng sĩ nghe nói Hà Sáo bị người tấn công, sôi nổi nóng lòng về nhà, không người lưu lại. Chỉ làm trên đường gặp được tốt châu quân đem chiến lợi phẩm mang về tới, liền suốt đêm hướng Hà Sáo đi. Này mang tộc thế nhưng tấn công Hà Sáo. Trừ bỏ cảm kích trung ảnh ở ngoài, mặt khác, tướng lãnh đều sôi nổi kinh hại. Bọn họ nhưng đều biết, lần này vì đại đại mọi vợ, chương định nam đó là hạ vốn ban đầu. Hà Sáo vốn là quân phí không nhiều lắm. Có thể bồi dưỡng này đó kỵ binh vốn là không dễ dàng, lần này tất cả đều mang theo ra tới, còn có những cái đó bộ binh, vừa thấy chính là toàn quân xuất động a, này Hà Sáo còn như thế nào thủ thành. Lúc này tuy rằng Trương Định Nam trở về đuổi, bất quá mọi người lại sôi nổi lo lắng Hà Sáo tình huống không ổn, đến lúc đó này đó tắm máu. Chiến đấu hăng hái Hà Sáo quân nhìn đến, chỉ sợ là một mảnh tao ngộ tàn sát chính là thây sơn biển máu. Vừa mới nên nhiều sát một ít mọi giờ, nãy đó cẩu đồ vật. Đúng vậy, sớm biết rằng nên đuổi theo nhiều sát mấy cái. Mọi người xui nổi bắt đầu kịch liệt nghị luận lên. Trương Thừa Tông thấy chúng tướng đều vì Trương Định Nam nói chuyện, tức khắc nhịn không được trong lòng bất bình, đứng ra nói, nhị đề rốt cuộc là lỗ mãn, đây là đại sự tình, hẳn là trở về cùng phụ thân đại nhân thương. Nghĩ lúc sau lại làm quyết định. Hắn như vậy trực tiếp mang binh đi rồi, quả thực là một vô quân kỹ. Không nghe đại tướng quân hiệu lệnh, Chu Mảnh vừa nghe, tức khắc chừng thắng đôi mắt, thiếu tướng quân lời này ta lão Chu nhưng không đồng ý. Lần này vì đánh bại mọi vợ, Hà Sáo có thể nói là toàn quân xuất động, lần này đại chiến trung càng là Dũng Mảnh không sợ chết, lập hạ đầu công. Hà Sáo lại là bọn họ đại doanh. Thấn tộc bằng hữu đều ở Hà Sáo, lúc này nghe được mọi vợ giết qua đi tin tức, tự nhiên là muốn chạy nhanh trở về cứu viện. Đây là về tình cảm có thể tha thứ. Trương Thừa Tông lại nói, chính là phụ thân đại nhân vừa mới cũng nói qua, quân Pháp như núi, cái gọi là trên làm dưới theo, chính là chính hắn vừa mới mới thêm muốn quân coi giữ Pháp, sẽ không tái phạm. Lúc này tự nhiên cũng không có tự tin cùng Trương Thừa Tông phản bác, chỉ có thể tức giận bất bình hư một tiếng. Mặt khác tương sĩ thấy thế, trong lòng cũng sôi nổi đối Trương Thừa Tông ấn tượng đại suy giảm. Không nói vì có công chi thần nói tình huống, lúc này còn bỏ đá xuống giêng. Thả này nhị công tử vẫn là hắn thân huynh đề đầu, cũng tàn nhẫn đến hạ tâm, ngày sau lại như thế nào sẽ đối xử tử tế tướng lạnh, đối xử. Tử tế này Túc châu quân, trường tế thế bất động thanh sắc nhìn mọi người biểu hiện, đem mọi người thần sắc thu hết đáy mắt. Hắn trong lòng âm thầm thở dài, việc này trung quy là hắn đối lý. Không nói lần này hà sáo quân xét thật là kẻ công đến vĩ, liền chỉ cần là hắn giấu giếm mang tộc tấn công hà sáo tin tức này, liền đã là mất tự tin thả việc này chu Mãnh cũng biết cũng là giấu không được nếu là lại tiếp tục truy cứu định nam sự tình chỉ sợ sẽ làm người thất vọng buồn lòng liền nói tùy rằng vắt không dung tình bất quá lại cũng là về tình cảm có thể tha thứ định nam tâm hề hà sáo bá tánh lại chuyện quá khẩn cấp nhưng tùy cơ ứng biến trúng tướng sĩ nghe vậy sôi nổi yên lòng cũng may đại tướng quân vẫn là anh minh thần võ trường tê thế lại phân phó chu Mãnh người điểm tề chưa mang thương binh mã đi trước hà sáo tiếp ứng nghe thấy cái này quân lệnh chủ mãnh lập tức tinh thần chấn động lớn tiếng đáp mặt tướng tuân lệnh nói xong xoay người bước nhanh đi ra đi chuẩn bị điểm tề binh mã trương thừa tông lại cầm nắm tay trong lòng đã đem chủ mãnh ghi tạc trong lòng lúc này đi trước hà sáo trên đường trương định nam đoàn người chính mã bất định đề lên đường Rốt cuộc gia tốt châu phạm vi, lại tìm yên lặng địa phương, đại gia điểm lửa trại, nướng phía trước từ mọi dở trong tay cướp được rê bò thịt.